Mời các bạn cùng nghe phần 11 phần phiên ngoại của truyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1, á Tế Á Viên Tinh Sưởng khai trương ngày, tổ chức long trọng mở màn nghi thức. Vài vị lãnh đạo tự mình trình diện cắt băng, còn tham quan sưởng khu, mỗi một cái phân đoạn đều xem thực nghiêm túc. Khương Nghị làm sưởng trưởng tự nhiên là phụ trách chiêu đãi chính là nhìn này đó thường xuyên xuất hiện ở TV chung người, trong lòng hoảng muốn mệnh, bình tĩnh không được. May mà cố vân khê cũng ở đây, nàng tự mình gánh khởi người giới thiệu chức mang theo đại gia khắp nơi xem xét còn cố ý cầm lấy một khối thành phẩm. Đây là viên tinh, cũng chính là khuê tinh phiến, mỹ quốc thung lũng silicon chi danh chính là như vậy tới. Nàng tuy rằng không phải sường trưởng cũng không phải pháp nhân, lại là phía sau màn lão bản kỹ thuật cố vấn. Nàng phụ trách kỹ thuật vấn đề, Khương Nghị phụ trách hàng ngày quản lý. Viên tinh nguyên vật liệu là bình thường khuê xa, phải trải qua hòa tan, tinh luyện, chương cất, đánh bóng, cắt miếng chờ một loạt thao tác này một trong quá trình kỹ thuật nan để chúng ta đều giải quyết. Tinh viên quy cách càng cao, đối tài liệu cùng sinh sản kỹ thuật yêu cầu liền càng cao trước mắt chúng ta đã nghiên cứu phát minh đến 12 tức anh, dẫn đầu với thế giới trình độ. Lãnh đạo nhóm cảm thấy hứng thú, nước ngoài là nhiều ít. Cố vân khê ăn mặc một bộ vàng nhạt váy dài, tóc dài xóa trên vai, nhìn trí thức lại điển nhã tám tức anh cùng viên phiến thượng nhưng sinh sản IC liền càng nhiều, phí tồn liền càng thấp. Lãnh đạo vừa lòng thẳng gật đầu. Không tôi không tôi, cố vân khê tiếp tục giới thiệu nói. Chúng ta xưởng đã nhận được tam chương đơn đặt hàng, giao dịch ngạch đạt tới 2.000 vạn Mỹ Kim, mặt khác xưởng còn ở đàm phán chung, chờ chúng ta giao ra đệ nhất chương xinh đẹp phiếu điểm, lúc sau liền không lo nguồn tiêu thụ. 2.000 vạn Mỹ Kim Thương đương thành nhân dân tệ, giao dịch ngạch không tính thiếu, đối một nhà tân khai trương nhà máy tới nói, xem như khởi đầu tốt đẹp. Nhà của chúng ta sản phẩm chất lượng so nước ngoài càng tốt chút, mấu chốt là, giá cả so nước ngoài tiện nghi một phần tư, mở ra nguồn tiêu thụ không là vấn đề. Quốc nội dân cư đông đảo, sức lao động giá rẻ, phí tổn liền thấp. Lãnh đạo phi thường quan tâm hỏi, này tam chương đơn đặt hàng phân biệt đến từ nơi nào? R4, Mỹ quốc, Hát quốc. Cố vân khê cười tùm tìm trả lời, nàng không nói chính là, này tam chương đơn đặt hàng là nàng dựa soát mặt tới. Sản phẩm vừa ra, nàng liền viết một thiên luận văn đăng ở đỉnh cấp khoa học tạp chí thượng làm trong nghề đều đã biết dẫn phát rồi rất nhiều người tò mò. Lại ở mỗi năm một lần điện tử tin tức ngành sản xuất thượng đem sản phẩm triển lãm cấp mọi người xem kinh diễm vô số người. Nàng tuy rằng không có tự mình tham dự nhưng, nàng ở trong nghề thanh danh đặc biệt hảo, rất nhiều người đều tin tưởng nàng năng lực trước tiên môn tự mình chạy tới hoa hạ trao đổi. Nàng từ trước đến nay là đi một bước xem 10 bước người, phía trước liền đem lộ đi bước một phô hảo. Nàng đối cái này viên tinh sường tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể trở thành một cái vạn dặm hành trình khởi điểm, một cái có thể rót vào vô số mộng tưởng ngôi cao. Hy vọng nó có thể trở thành thế giới nhất lưu xí nghiệp, trở thành ngành sản xuất long đầu lão đại, đây là nàng mong đợi. Lãnh đạo cũng thực coi trọng cái này viên tinh xưởng này quan hệ đến đại cục. Sẽ không cố ý làm khó dễ các ngươi đi, sẽ không hết thầy đều chiếu hợp đồng hiệp nghị đi ở hợp đồng hai bên làm phi thường kỹ càng tỉ mì quy định. Cố vân khê tỏ vẻ theo đại gia toàn bộ chạy tới nghiên cứu phát minh smartphone, viên tinh cùng chip thị trường này sẽ vô hạn khuếch trương Nàng chỉ là trước tiên bố cục so người khác nhanh một bước. Nàng kỹ thuật đã dẫn đầu. Nói nữa trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ai sẽ cùng tiền không qua được. Cộng thắng mới là hai bên hợp tác hòn đá tảng, ai không có việc gì tẫn làm chút tổn hại người bất lợi đã sự đâu. Thương nhân càng coi trọng ít lợi. Một cái khác lãnh đạo đột nhiên hỏi nói, cái này xưởng có thể cung cấp nhiều ít công tác cương vị. Hiện tại hoàn cảnh chung kinh tế đình trễ, dẫn tới mấy ngàn vạn người nghỉ việc, sinh hoạt khốn đốn khó có thể duy tế dẫn phát rồi rất nhiều xã hội vấn đề. Bọn họ bức thiết hy vọng giải quyết vấn đề này, nói thêm công chút công tác cương vị ổn định đại cục. Cố vân khê nhìn Khương Nghị liếc mắt một cái, phụ trách quản lý sự vụ Khương Nghị lập tức tiến lên hai bước. Trước mắt là hai ngàn nhiều người, theo quy mô mở rộng, ba năm nội ứng nên có thể giải quyết thượng vạn người công tác vấn đề. Một vạn cái công tác cương vị là có thể nuôi sống một vạn cái gia đình. Lãnh đạo đánh giá Khương Nghị vài lần. Thực hào, nếu là gặp được cái gì nan đề cứ việc cùng chúng ta đề. Tốt, Khương Nghị nơm nớp lo sợ, sớm biết rằng cố vân khê siêu cấp như bức nhưng không nghĩ tới nàng ở như vậy. Đại lão trước mặt cương nhiên có thể đàm thiếu tiếng gió, đối đáp trôi chảy. Lãnh đạo bỗng nhiên nói, cố vân khê ta có thể hay không chờ mong một chút một ngày thiên nơi này có thể trở thành khê gốc. Người khác có thung lũng Silicon, chúng ta có Khê Cốc. Khê Cốc, mang lên tên nàng, cố vân Khê sừng sốt một chút, làm thành sản nghiệp viên, kéo các ngành các nghề cùng nhau phát triển, trở thành quốc gia của ta một chương lấp lánh sáng lên chiêu bài sao. Nghe đi lên tương đương không tồi. Ngay sau đó nàng cười ha ha, ngài kỳ vọng ta sẽ đem hết toàn lực, chờ tiễn đi lãnh đạo nhóm Khương Nghị thật dài phun ra một hơi, lau một phen cái chán mồ hôi. Tiểu Khê, người một chút đều không khẩn trương sao. Cố vân khê nói nửa ngày lời nói, đã sớm khát cầm lấy chén chả uống một ngủ. Ta đứng ở thế giới sân khấu thượng, đối với mấy ngàn hào người diễn tuyết cũng không có khẩn trương a. Trên người nàng học bá khí chất quá cường đại, khương nghị mặc mặc. Cho nên, vẫn là muốn nhiều đọc sách đúng không? Đúng vậy, cố vân khê đối năng lực của hắn là tán thành chính là bị quản chế với tầm mắt không đủ cơ chí. Nhà xưởng muốn phát triển, ngươi các phương diện cũng đến đổi kịp nhiều đọc sách nhiều nhìn xem báo chí, nhiều nhìn xem thế giới này. Tiểu khê ta thường Khương Nghị tựa hồ có cái gì khôn kể chi nghiện. Cố vân khê nhất xem không được loại này ấp à ấp úng, có cái gì vấn đề giáp mặt mở ra tới nói, không có giải quyết không được. Nói, Khương Nghị cắn chặt răng, ta tưởng cùng ngươi nhị tỷ kết hôn, có thể chứ. Các ngươi hợp lại. Cố Vân khê sừng sốt một chút, nàng gần nhất vội xoay quanh cũng không biết việc này, thấy Khương Nghị vui vui vẻ vẻ gật đầu. Tâm tình của nàng có chút phức tạp. Loại chuyện này hỏi ta làm gì? Ta là nhỏ nhất muội muội trong nhà sự không về ta quản. Ngươi muốn cầu hôn cũng là tìm ta đại ca. Hôn nhân tự do chỉ cần hai bên đều nguyện ý. Người khác có cái gì nhưng nói. Khương Nghị có cha mẹ tương đương không có, không cần ra trường làm chủ cố ra bên này cố hài chiều hẳn là sẽ không cự tuyệt có như vậy một cái muội phu. Ngươi là ta lão bản, Khương Nghị chủ yếu là nhìn xem nàng kỵ không kiêng kỵ loại này trước trường cặp váy quan hệ. Một khi hắn thành nàng tỷ phu khẳng định sẽ có người nói ba đạo bốn đối nàng ảnh hưởng không tốt. Cố vân khê nhướng mày cười như không cười. Nếu ta không đồng ý, ngươi liền không kết. Khương Nghị bị nàng xem trong lòng phát mau. Ta có thể điều đi đương cái nho nhỏ phân xưởng môn chủ nhậm. Trên đời này chỉ có cố vân khê làm hắn đã kính lại sợ cũng phi thường để ý nàng ý tưởng. Cam tâm sao? Khương Nghị cười khổ một tiếng. Ta hiện tại phát hiện công danh lợi lộc đều là mây bay, chỉ có ở trong nghịch cảnh như cũ không rời không bỏ nhân tài là chân quý nhất. Hắn thành công khi, vô số người vây lại đây A-dua định hót đem hắn phùng cao cao. Mà hắn thất bại khi những người đó lập tức giải tán có thậm chí tưởng bỏ đá xuống giếng dẫm hắn một chân, liền hắn cha mẹ cũng chỉ biết nói một câu, mà kệ hắn dùng biện pháp gì cho bọn hắn hai nhà sinh hoạt phí không thể đoạn huynh đệ tìm muội cháu trai cháu gái đều là hắn trách nhiệm. Thói đời nóng lạnh phùng cao dẫm thấp hắn xem như nhìn thấu. Cũng chỉ có ở nghèo túng khi mới có thể thanh tỉnh ý thức được người nào mới là chân chính bằng hữu ai mới là chân chính yêu hắn người. Là tề tĩnh, sợ hắn xảy ra chuyện, không ngại cực khổ khắp nơi tìm kiếm hắn. Là cố vân khê ở hắn nhất tuyệt vọng khi kéo hắn một phen. Là cố vân thải ở hắn nhất bất lực khi trở lại hắn bên người, nói cho hắn không quan hệ, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Những người này mới là chân chính thầy tốt bạn hiền, là nhân sinh nhất quý giá tài phú. Người hiện tại suy nghĩ cẩn thận, cố vân khê đã sớm phát hiện hắn vấn đề, nhưng nói nghe không vào chỉ có thể là làm đương sự đâm một hồi nam tường. Nhân loại buồn vui cũng không tương đồng, chỉ có tự mình trải qua quá mới có thể hiểu được. Khương Nghị hồi tưởng khởi rất nhiều chuyện cũ thần sắc có chút phức tạp. Là ta trước kia nghẹn một hơi, một lòng tưởng công thành danh toại, muốn cho trước kia khinh thường ta người đều chạy tới lấy lòng ta tưởng dương mi thổ khí cho nên ta làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Cho nên, hắn có tiền sau trước kia không thích cha mẹ hắn chạy tới nói vài câu mềm lời nói hắn liền đầu óc nóng lên cho bọn họ không ít tiền còn gánh vác nổi lên hai nhà sinh hoạt chi tiêu. Trước kia khinh thường hắn hàng xóm nói vài câu lời hay khiến cho bọn họ tiến vào siêu thị lớn công tác. Ta sợ người khác khinh thường ta hận không thể làm toàn thế giới đều biết ta phát đạt lúc này mới đưa tới trận này kiếp nạn. Hắn tự ti lại kiêu ngạo cực lực hướng bốn phía nhân chứng minh chính mình có tiền. Hiện giờ quay đầu lại ngẫm lại rất buồn cười. Là người tâm thái xảy ra vấn đề. Cố vân khê vĩnh viễn như vậy nhất châm kiến huyết. Đúng vậy làm người vẫn là đến thành thật kiên định. Viên tinh xưởng quản lý tầng đều thực tuổi trẻ từ quốc nội nhất lưu danh giáo thông báo tuyển dụng tới kỹ thuật bộ môn là Cố Vân Khê một tay mang ra tới. Có Cố Vân Khê chấn cửa ải viên tinh xưởng thực mau liền đi lên quỹ đạo nhóm đầu tiên hóa xuất xưởng sau lập tức đã chịu thị trường nhiệt phùng. Vô số chương đơn đặt hàng như bông tuyết bay qua tới trong khoảng thời gian ngắn môn tăng ca thêm giờ máy móc 24 giờ mở ra công nhân viên trước nhóm 24 giờ thay phiên đi làm. Là thực vất vả nhưng tại đây loại hoàn cảnh trung hà có thể tìm được công tác liền rất hào. Mà đương công nhân viên trước nhóm bắt được tháng thứ nhất tiền lương đơn khi đều ngây ngẩn cả người cư nhiên so tưởng tượng Chung nhiều gấp đôi. Nhà này xưởng tiền lương vốn dĩ liền so thị trường giới cao hơn một thành kết quả còn có thể lại nhiều. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Xem này nhiều ra tới mấy hạng tiền thưởng, dán tân giao thông phí cùng nhà ở trợ cấp đều là thêm vào. Ta lại này xem như công nhân phúc lợi. À, à, à có như vậy công nhân phúc lợi ta có thể làm cả đời công nhân nhóm cao hứng hỏng rồi buôn tàu bẩm báo sau so qua năm còn muốn náo nhiệt tới rồi cuối năm công nhân nhóm phát hiện còn có thể nhiều lấy hai tháng tiền lương năm đó trung thưởng ưu tú công nhân còn có thể được đến phần thưởng tỷ như tv tủ lạnh máy tính loại này đồ điện sản phẩm viên tinh sưởng phúc lợi chi hảo làm công nhân nhóm khăng khăng một mực cũng làm nghiệp giới ghé mắt nhà các ngươi đây là phá hư ngành sản xuất quy củ a làm chúng ta làm sao bây giờ. Nhà mình công nhân đều nổi điên muốn đi ăn máng khác qua đi a Công nhân tưởng nhảy quản lý tầng tưởng nhảy ân lão bản đều có điểm tưởng nhảy làm sao đây. Viên tinh sưởng mới mặc kệ đâu bọn họ là thích đào người nhưng chỉ nhìn chằm chằm những cái đó đứng đầu danh giáo đào. Chỉ cần người có nguyên liệu thật có thể thông qua một chương thần bí bài thi khảo hạch như vậy chờ đợi ngươi sẽ là hào vô nhân tính phúc lợi đãi ngộ. Quốc nội danh giáo sinh viên tốt nghiệp ta liền thích đãi ở quốc nội vì tổ quốc xây dựng sự nghiệp góp một viên gạch nước ngoài danh giáo sinh viên tốt nghiệp ta không phải vì tiền là vì chứng đạo thành thần chỉ có á tế á viên tinh sưởng có thể cho ta một cái chứng minh chính mình năng lực cơ hội cố vân khê các ngươi cao hứng liền hào phiên ngoại 2, khương nghị cùng cố vân thải muốn kết hôn cố hải chiều hung hăng tấu khương nghị một đốn sau bắt đầu vì muội muội chuẩn bị của hồi môn ngày này bốn huynh muội tụ ở bên nhau kiềm kê của hồi môn đồ vật quá nhiều thượng vàng hạ cám còn phải phân loại Cố hải chiều không riêng cho một bộ ở vào kinh thành náo nhiệt đoạn đường tiểu dương lâu, còn có một chiếc xe hơi nhỏ, mặt khác đều là chiếu cố vân khê xuất giá khi phối trí, lại đến một bộ. Cố vân thải ngốc ngốc nhìn đại ca. Đại ca không cần nhiều như vậy, ta chính mình có tiền ta mua nổi tiểu dương lâu cùng xe. Người tiền là của người, của hồi môn là nhà mẹ đẻ chuẩn bị. Cố hải Triều làm trưởng huynh chính là một nhà chi chủ, hắn có trách nhiệm thế mấy cái đệ đệ muội muội thành ra. Tuy rằng không có cha mẹ, nhưng ta sẽ làm các ngươi thành gia khi vẻ vang, làm tất cả mọi người hâm mộ các ngươi. Cố vân thải đỏ hốc mắt, đại ca cảm ơn ngươi, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta nhất đáng tin cậy ca ca, ngươi ở, ra liền ở. Đối lang bạt kỳ hồ bọn họ tới nói có thân nhân địa phương chính là ra. Cố hải chiêu sơ sờ, sờ nhị mũi tóc mãn nhãn không tha. Ngươi tính tình ôn nhu tính tình quá hảo, ta nhất không yên lòng người chính là ngươi, ngươi nha, nhớ kỹ, đối nam nhân ngàn vạn không thể quán, nam nhân đều là tiện gia, càng quán càng không hiểu chuyện. Cố Vân Thải nhịn không được cười. Đại ca, ngươi cũng là nam nhân, giống nhau. Cố Hải chiều vì cái này muội muội dầu túi ruột, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỷ, nhớ kỹ đại ca nói, làm người không thể quá thiện lương. Này muội muội ngốc cơ nhiên trộm cùng Khương Nghị yêu đương, đến tách ra khi, hắn cũng không biết hiện tại nàng lại chết sống phải gả, hắn ngẫm lại liền sinh khí. ở hắn xem ra khương nghị trong xương cốt không thế nào an phận, không phải lương xứng. nhà mình muội muội quá thành thật quá thiện lương, hẳn là tìm một cái ôn nhu bao dung nam nhân thành thật thiên định sinh hoạt. nhưng muội muội kiên trì, hắn cũng thật sự không có cách nào. cố hải ba cũng có chút không yên tâm. Đại ca nói rất đúng, bất luận cái gì một đoạn tốt quan hệ đều là lẫn nhau trả giá, lẫn nhau nhân nhượng, một mặt trả giá cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn cũng không lo lắng tiểu muội sẽ có hại tiểu muội ở bất luận cái gì một loại quan hệ chung đều có thể chiếm thượng phong, tề thiệu từ nhỏ liền đi theo nàng phía sau xoay quanh, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Nhưng cố vân thải không giống nhau, nàng có điểm phụng hiến hình tính cách. Ngồi ở một bên xem của hồi môn đơn từ cố vân khê bỗng nhiên nhìn lại đây. Tiểu ca, người giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng, người có bạn gái. Cố hải ba bị chính mình nước miếng sặc, khụ khụ không có. Cố vân khê toàn xem ở trong mắt hết sức vui mừng. Tiểu ca, người bên tai đỏ, những người khác vừa thấy đều vui vẻ. Ha ha ha, cố hải chiều nhất kích động gấp không chờ nổi nói. Hải ba, người có đối tượng liền cùng đại ca nói, đại ca cho người cưới vợ vào cửa hai cái muội muội đều gả cho lại đem đệ đệ chung thân đại sự giải quyết hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ đủ để an ủi cha mẹ cố hải ba trần chờ một chút tính vẫn là nói thật đi tạm thời còn không có thu phục còn ở theo đuổi chung quả nhiên là có như vậy một người cố vân khê mi mắt cong cong tiểu ca cũng tới rồi thành ra tuổi tác thật tốt là người nào nha chúng ta nhận thức sao nhưng mặc kệ như thế nào truy vấn cố hải ba cũng không chịu lại lộ ra một lời nửa ngữ. Hắn chủ động thay đổi một cái đề tài. Nhị tỷ, đây là ta cùng tiểu muội cùng nhau tặng cho ngươi kết hôn lễ vật. Là Internet công ty 2% cổ phần, hai anh em các lấy ra một. Này Internet công ty nguyên thủy cổ đông có bốn người, cố vân khê cùng tề thiệu phu thê liên hợp chiếm cổ 60%, cố hải ba tề tĩnh 20. Nghe đi lên không nhiều lắm, nhưng theo thế kỳ chi lẫn nhau network tiến vào ngàn gia vạn hộ, Internet công ty phát triển nhanh chóng. Không lâu tương lai còn đem chuẩn bị công ty đưa ra thị trường, một khi đưa ra thị trường, giá trị con người phiên gấp trăm lần. Này hai phần trăm nguyên thủy cổ có thể bảo Cố Vân Thải cả đời ăn uống không lo. Này cũng quá quý trọng ta không thể thu, Cố Vân Thải chạy nhanh cự tuyệt nàng hiện giờ danh nghĩa có rất nhiều tài sản, chỉ là thâm thành bên kia liền có một trăm nhiều căn hộ. Cố Hải ba nghiêm túc nhìn nàng, nhị tỷ, đây là ta cùng tiểu khê đối với ngươi chúc phúc ngươi nhất định phải nhận lấy. Cố Hải Triều ở một bên thấy thế, nhẹ giọng nói. Ba thải, nhận lấy đi. Cố Vân Thải trong lòng nhiệt nhiệt. Cảm ơn tiểu ba, cảm ơn tiểu khê. Cố Hải ba quay đầu nhìn về phía Cố Hải Triều. Đại ca, đây là ngươi. Cũng là 2% cổ phần Cố Hải Triều ngây ngần cả người. Lại không phải ta kết hôn, như thế nào trả lại cho ta tặng lễ vật. Trưởng huynh như cha, ngài cho chúng ta trả giá sở hữu. Cố Hải ba phi thường kính yêu trưởng huynh. Nếu không phải ngươi cho chúng ta khởi động một mảnh thiên, chúng ta cũng sẽ không bình bình an an lớn lên, ta cũng không biết như thế nào báo đáp, đây là ta cùng tiểu khê một chút tâm ý. Cố sóng chiều hốc mắt phiếm hồng, nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta là một mẹ đẻ ra thân huynh muội chiếu cố các ngươi là hẳn là. Cố vân khê ôn nhu nói, trừ bỏ cha mẹ trên đời này không có ai cần thiết chiếu cố ai nghĩa vụ, đại ca cảm ơn ngươi. Cố hải chiều cảm động khóc đều là hào hài từ. Hắn chưa từng có trông cậy vào hồi báo, nhưng, bọn họ có thể cảm ơn, có thể nhớ rõ này đó, hắn phi thường vui vẻ. Hồn lễ làm cực kỳ long trọng, sở hữu thân thích bằng hữu đều tới. Cố vân thải thích kiểu Tây hôn lễ, xuyên một bộ lượng thân định chế váy cưới, mỹ lệ không gì sánh được. Nàng mãn nhãn khát khao, còn có một tia cô dâu mới khẩn trương. Cố vân khê vẫn luôn bồi ở tỷ tỷ bên người. Titi, ngươi đừng khẩn trương, Khương gia lại không có trưởng bối, ngươi gả qua đi chính là đương gia làm chủ, Khương Nghị nếu là làm yêu, ngươi liền trừu hắn, ta giúp ngươi chống lưng." Phó Cố Vân thải bị chọc cười, ngồi ở một bên Hoắc Minh duyệt đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. "Tiểu Khê Titi, ngươi hảo soái khí, ta thích." Cố Vân Khê tham quá thân thể sờ sờ nàng đầu, "Ta cũng giúp ngươi chống lưng, tương lai người lão công đối với ngươi không tốt, ngươi tới tìm ta, ta đánh gãy hắn chân." "Thật vậy chăng?" Hoắc Minh Diệt hiện giờ học thành về nước không hề do dự lựa chọn thành Cố Vân Khê đồng sự thành viện nghiên cứu một viên. Thật sự, Cố Vân Khê như thế nào có thể cự tuyệt một cái khả khả ái ái tiểu mê muội đâu? Hoắc Minh Diệt cười càng vui vẻ. Hồn lễ bắt đầu rồi, người mặc màu đen Âu phục Cố Hải chiều nắm Cố Vân Thải chậm rãi đi vào hội trường, ở mọi người nhìn chăm chú hạ đem muội muội dao cho Khương Nghị trong tay. Người tiểu tử này nghe, nếu là đối A Thải không tốt ngươi liền chờ bị đánh đi. Khương Nghị nào dám, hai cái lớn nhỏ anh em vợ đều là mảnh người, cô em vợ đó chính là tàn nhẫn người. Yên tâm đi, A Thải là ta cuộc đời này nhất bất hối lựa chọn. Cố hải chiều nhìn này một đôi tân nhân, nhịn không được nhiều lời vài câu. Các người hảo hảo quá, lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau chiếu cố. Không khí vừa lúc bỗng nhiên, một đám người xông vào. Ta không đồng ý việc hôn nhân này. Có già có trẻ có nam có nữ tổng cộng có mười mấy người. Khương Nghị sắc mặt đại biến, bọn họ như thế nào tới? Các tân khách tò mò nhìn một màn này. Này ai nha, một cái lão nam nhân oa hoa kêu to. Ta là Khương Nghị thân ba, không có ta cho phép việc hôn nhân này không tính toán gì hết. Một nữ nhân khác kêu to lên. Ta là Khương Nghị thân mụ, như từ kết hôn cư nhiên không cho ta biết có như vậy bất hiếu như từ sao. Hiện trường một mảnh ồ lên cư nhiên còn có chuyện như vậy. Liền nói sao, một đôi tân nhân trưởng bối đều không có trình diện, không có khả năng đều qua đời đi Ngồi ở dưới đài cố vân khê mày nhăn lại, hào hào đại hỷ chi nhật chạy tới tạp bãi, muốn chết a Tề thiệu vỗ vỗ nàng phía sau lưng, không tiếng động trấn an Một người tuổi trẻ nam nhân chỉ vào khương nghỉ cái mũi giận mắng Đại ca, người như thế nào có thể như vậy đối chính mình thân sinh mẫu thân Quả thực là sốc sinh không bằng Đại ca, ngươi cũng coi như là có uy tín danh dự người, người đối chính mình người nhà không tốt lại như thế nào sẽ đối xử tử tế người khác. Mấy cái người trẻ tuổi vừa ra khỏi miệng chính là chỉ trích thành cái này cũng chưa tính còn nhìn về phía Cố Vân Thải chọn sự. Ngàn vạn đừng gà cho hắn, hắn không phải lương nhân. Cố Vân Thải sắc mặt rất khó xem, người là người nào, ta là khương nghị thân đệ đệ. Cố Vân Thải thực kinh ngạc hỏi lại, đệ đệ. Cư nhiên còn có đệ đệ đối huynh trưởng sự tình vung tay múa chân, nói năng lỗ mãng thật là làm người mở rộng tầm mắt. Ở chúng ta cố gia trưởng huynh như cha chúng ta đều là kính tôn huynh đệ thì muội chi gian đều là tương thân tương ái không có như vậy không biết xấu hổ. Nàng tính cách ôn nhu nhưng cũng là làm nhiều năm sinh ý không phải sợ sự người. Đối phương sắc mặt biến đổi người biết cái gì nha? Là hắn làm sự tình lên không được mặt bàn làm người phỉ nhổ. Cố vân thải lạnh lùng hỏi lại hắn làm cái gì? Khương mẫu đúng lý hợp tình nói không phụng dưỡng phụ mẫu của chính mình rõ ràng chính mình có tiền chính là không chịu cho cha mẹ tốn một xu chơ mắt nhìn bọn họ chịu khổ chịu tội người như vậy ngươi dám gả sao. Cố vân thải khí cười như vậy cha mẹ còn không bằng không có đâu. Các người mãn 60 tuổi sao? Khương mẫu sừng sốt một chút a không có. Cố vân thải chính mình chịu điểm ủy khuất không tính cái gì nhưng không thể gặp chính mình người nhà chịu ủy khuất. Khương nghĩ làm người tử nói cái gì đều không đối kia từ nàng tới. Căn cơ quốc gia của ta pháp luật tới rồi 60 tuổi mới có thể yêu cầu con cái phụng dưỡng các ngươi có tay có chân tuổi cũng không tính đại vì cái gì muốn người dưỡng. Chẳng lẽ đều là không thể tự gánh vác người tàn tật. Nàng tưởng tượng đến Khương Nghị mấy năm nay chịu khổ liền đau lòng có cha mẹ vẫn sống giống cái cô nhi quá thảm. Khương Phụ giận tím mặt, hảo A nguyên lai like ngươi cũng không phải cái thứ tốt Khương Nghị không chịu phụng dưỡng chúng ta chính là bị ngươi xúi dục A. Hắn dơ lên cánh tay huy hướng cố vân thải cố hải chiều cùng Khương Nghị không hẹn mà cùng ra tay ngăn cản. Đủ rồi, người nếu là còn nhận ta cái này mẹ liền nghe ta nói Khương Mẫu còn bày ra một bộ đúng lý hợp tình giá thức. Khương Nghị nhẫn nại đến cực hạn người tới đem bọn họ đều anh đi ra ngoài. Hai nhà người đều không có nghĩ đến Khương Nghị tại đây loại trường hợp cương nhiên dám đuổi người hắn không muốn làm người. Khương Nghị ngươi điên rồi sao? Khương Nghị thần sắc lạnh như băng các ngươi ly hôn sau liền không có lại kết thúc nuôi nấng ta nghĩa vụ đem ta đẩy tới đẩy đi hận không thể không có đứa con trai này. Chờ ta có tiền liền mặt dày mày dạn quấn lên tới không chỉ có làm ta dưỡng các ngươi còn muốn dưỡng các ngươi cả nhà liền các ngươi sinh đều phải ta phụ trách dựa vào cái gì. Khương Phụ đương nhiên nói chỉ bằng ngươi là đại ca chiếu cố đệ đệ muội muội thiên kinh địa nghĩa. Hắn còn muốn hốt huyết cả đời đâu. Bọn họ giống như hoàn toàn quên trước đó vài ngày còn đối phá sản Khương Nghị tránh còn không kịp tập thể mất trí nhớ. Khương Nghị đã sớm nhìn thấu bọn họ sắc mặt đã không nghĩ để ý tới bọn họ hắn đời này đã không hy vọng xa vời thân tình. Ta không vui đi tòa án cáo ta đi. Người cái này tiểu xúc sinh ngươi vẫn là người sao. Khương Phụ thẹn quá thành giận lớn tiếng uy hiếp ngươi nếu là không phụng dưỡng chúng ta chúng ta liền thượng đài truyền hình làm cả nước nhân dân đều biết ngươi tính tình làm thế nhân phỉ nhổ ngươi. Phiên ngoại ba, Khương Nghị Tâm hoàn toàn lạnh, hắn không biết đời trước rốt cuộc làm sai cái gì, sẽ gặp được như vậy người nhà. Đây là người nhà sao? Không, là kẻ thù. Một con tay nhỏ duỗi lại đây, gắt gao nắm lấy hắn tay, hắn cúi đầu vừa thấy, là Cố Vân Thải, nàng mãn nhãn ôn nhu, không tiếng động an ủi hắn. Khương Nghị lạnh băng tâm nháy mắt rót vào một cổ dòng nước ấm, từ hôm nay trở đi, hắn liền có tân người nhà. Hắn có một cái ôn nhu thế tử còn sẽ có huyết mạch tương liên hài tử, bọn họ mới là người một nhà. Không quan hệ các ngươi tưởng tượng liền thượng đi ta cùng các ngươi cùng nhau thượng, khiến cho tất cả mọi người nhìn xem các ngươi chân thật một mặt sinh mà không dưỡng, bất nhân không từ còn dưỡng ra một đám tâm thuật bất chính phế vật con cái, đây là báo ứng. Này hai nhà con cái chỉ nghĩ không làm mà hưởng, chỉ nghĩ một bước lên trời, rõ ràng là dựa vào hắn dưỡng, sau lưng còn dám khinh thường hắn, thật là phế đi. Không có một cái có thể đánh. Mấu chốt là cũng không phải hiếu thuận gia hòa, cũng không biết cả nước nhân dân sẽ đứng ở các ngươi bên này đâu. Vẫn là đứng ở ta bên này, Khương phụ sụ mặt lớn tiếng giận mắng. Trên đời này không có không phải cha mẹ chúng ta cho ngươi sinh mệnh, người nên dưỡng chúng ta cả đời, tất cả mọi người sẽ đứng ở chúng ta bên này. Loại người này đặc biệt ích kỷ, chỉ vì chính mình suy xét cũng không quản người khác chết sống, cho dù là chính mình thân sinh cốt nhục cũng không để bụng. Cố Vân Thải không cần nghĩ ngợi nắm lấy nam nhân cánh tay, ánh mắt kiên định mà lại không sợ. Khương Nghị ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Khương Nghị nhìn không được đỏ hốc mắt, ông trời đối hắn không tệ, đúng không? Một bên Cố Hải chiều ngữ khí kiên định nói, Khương Nghị ta duy trì ngươi cùng loại này cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, vĩnh không lui tới. Có như vậy cha mẹ chồng, ai chịu nổi? Hắn nhưng không nghĩ làm muội muội chịu nửa điểm khí. Nháo đi, nháo càng tàn nhẫn càng tốt trực tiếp một phách hai tán, vĩnh tuyệt hậu hoạn Hôm nay bạn lang chi nhất là tề tĩnh, hắn vỗ vỗ bạn tốt bảo vai. Khương Nghị, chúng ta cùng đi đài truyền hình duy trì ngươi, ngươi đã làm đủ hào. Cố Hải Ba cũng là bạn lang, hắn không chút do dự đứng ra. Mẫu từ tài tử hiếu, cha mẹ đều bất nhân không từ, làm nhi nữ liền không cần thiết ngu hiếu. Mấy năm nay bọn họ cơ hồ là cùng Khương Nghị cùng nhau lớn lên, tình cùng huynh đệ, biết rõ lẫn nhau tính tình, cũng biết rõ đối phương ra thế, đã từng vô số lần thế hắn bất bình. Cảm tình là hai bên mặt dựa vào cái gì muốn một phương vô điều kiện trả giá. Trên đời này không có như vậy đạo lý. Khương Phụ không cấm thẹn quá thành giận, đều câm miệng đây là nhà của chúng ta sự quan các ngươi này đó người ngoài chuyện gì. Khương Mấu càng là giận sôi máu. Khương Nghị ta biết ngươi hiện tại là đại lão bản, có quyền thế, nhưng ngươi không thể không nhận cha mẹ huynh đệ tỉ muội, liền tính nói đến chân trời cũng không lý. Nàng cùng sau lại trưởng phu sinh hai nam một nữ, hỗn đều không ra sao, muốn vinh hoa phú quý còn phải trông cậy vào cái này trưởng tử. Khương Nghị nhìn nàng một thân ngăn nắp lượng lệ kim vòng cổ nhẫn vàng kim vòng tay là hắn mua, quần áo giày đều là hắn mua. Không riêng gì nàng, chạy tới nháo sự người đều xuyên thực thể diện, tất cả đều là hắn cung gia tới. Nhưng đổi lấy chính là cái gì? Như cũ là lãnh tâm lãnh phổi, phàm là có nửa điểm cảm tình cũng sẽ không ở hắn trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử nháo sự. Hắn tự diễu cười cười, phía trước hắn cư nhiên thiên chân cho rằng có thể sử dụng tiền đổi lấy thân tình. Ai nói ta là đại lão bản, ta là thế người khác làm công ta còn ở trả nợ. Khương phụ hậu lạ mặt đại nhi tử ha ha cười nói. Người vui đùa cái gì vậy? Ai không biết ngươi là xưởng trưởng Người thiếu khóc than? không ai tin, hắn nhìn xa hoa kết hôn nơi sân, lại nhìn xem một đôi tân nhân Châu Quang Bảo khí trang phẫn, trong mắt hiện lên một tia nồng đậm ghen ghét. Đồng dạng là một cái cha sinh, dựa vào cái gì khương Nghị có thể quá thượng cầm y ngọc thực ngày lành. Cố Vân thải hỏa mạo trượng phía trước xảy ra chuyện liền trốn rất xa, hiện giờ nhìn đến hắn thành xưởng trưởng, lại chạy tới, một đám thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân. Không đọc sách chính là không kiến thức, xưởng trưởng là quản lý nhân viên, lão bản mới là bỏ vốn mọi người. Hắn phía trước một nghèo hai trắng, thiếu chút nữa nhảy sân thượng, từ đâu ra tiền? Ta không hiểu này đó, chỉ biết chúng ta là khương nghị thân nhân, hắn có tiền nhất định phải dưỡng chúng ta. Còn chơi xấu, cố vân thải khí mặt đều đỏ, đang muốn nói cái gì, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Các người đều là khương nghị thân nhân, đúng không? Mọi người theo bản năng xem qua đi, là ngồi ở đệ nhất bài cố vân khê, nàng hơi hơi nhíu mày có chút không cao hứng bộ dáng. Đúng vậy. Cố Vân Khê trong tay múa may một trương tờ giấy, nơi này có một trương 100 vạn giấy nợ các ngươi giúp hắn còn đi. Khương phụ, Khương mẫu, này quan chúng ta chuyện gì? Hắn thiếu dựa vào cái gì làm chúng ta còn? Cố Vân Khê nhướng mày, chỉ bằng các ngươi là thân nhân nha, từ nợ phụ thường, thiên kinh địa nghĩa, không đạo lý các ngươi chỉ nghĩ hưởng phúc lại không muốn cộng hoạn nạn đi. Thường phụ đánh chết đều lấy không ra 100 vạn, liền tính lấy ra tới chính mình ăn sung mặc sướng uống nhiều mấy chén tiểu rượu không hảo sao. Hắn đôi tay liền bãi. Không không không, ta không có tiền. Cố vân khê ngày thường dễ dàng không ra tay, nhưng vừa ra tay, liền không có thương lượng đường sống. Ta xem các ngươi trên người trang phục còn giá trị mấy cái tiền, đều lột đi. Nàng ngữ khí nhẹ nhàng băng quơ, nhưng nói ra nói làm vô số người chấn động. Lột nàng vung tay lên, bào tiêu lập tức tiến lên đè lại mọi người. trên người tây trang bái rớt, trên tay danh biểu bái rớt, trên chân nhãn hiệu giày bái rớt, vàng bạc châu báu hết thảy bái rớt. khương phụ điên cuồng thét trói tai, dừng tay, dừng tay, các ngươi không cần sằng bậy, ta muốn báo nguy. khương mẫu cũng thực hỏng mất, a a, đừng bái ta quần áo, không cần a. Nữ nhân chỉ chừa nội y, nam nhân đều lột sạch cho bọn hắn chụp ảnh lưu niệm, đến lúc đó còn dám tới nháo sự, liền tán cấp toàn thế giới xem. Mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, liền như vậy chơ mắt nhìn nhóm người này bị lột tinh quang, nam nhân chỉ chừa một cái quần đùi. Nữ nhân còn hảo điểm, tốt xấu để lại một chút thể diện, nhưng trên người trang sức châu báu dày đều lột sạch. Camera còn đối với bọn họ điên cuồng chụp ảnh, đưa bọn họ chật vật nhất một mặt đều chụp xuống dưới. Khương phụ từ trước đến nay là cái vô lại, chỉ có hắn lại người khác phân, lại trước nay không có bị người đem ra đều lột sạch thời điểm. Hắn khí cả người phát run, đây là phạm pháp ta muốn cáo ngươi. Cố Vân khê vẻ mặt vân đạm phong khinh, cáo đi, ta luật sư đoàn tuy thời ứng chiến, bọn họ chính là được xưng hoa hạ đệ nhất luật sư đoàn, không có đánh không thắng kiện tụng, nước ngoài tập đoàn tài chính đều không thể chiếm được ta nửa điểm tiện nghi, huống chi kẻ hèn mấy cái vô lại tính cái gì. Khương phụ sợ ngây người, luật sư đoàn quá hông tàn, ngươi là người nào? Cố Vân Khê hôm nay không có đoạt tân nương tử nổi bật trang điểm rất điệu thấp nhưng nàng khí chất thực đặc biệt ở trong đám người cực kỳ thấy được. Tân nương tử muội muội, khương phụ sắc mặt thay đổi mấy lần. này không phải ngươi cai quản, dám phá hư tì tì của ta hôn lễ, lá gan không nhỏ sao? khi chúng ta cố ra là dễ khi dễ. Cố Vân Khê đã thật lâu không phát hỏa nhưng hôm nay sự dẫm đến nàng điểm mấu chốt thật là không biết sống chết hết thảy cho ta ném văng ra. Khương phụ giận tím mặt, tay phải chỉ vào Cố Vân khê tức giận mắng. Tiện nhân ngươi, Tề Thiệu trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhàn nhạt hạ lệnh, đánh gãy hắn tay phải. Một người bảo tiêu lập tức tiến lên, nhẹ nhàng uốn éo, răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm. Khương phụ chỉ cảm thấy một cổ đau nhức đánh úp lại, mồ hôi như hạt đậu lăn xuống, hoảng sợ nhìn chính mình mềm oặt tay. Cư nhiên liền như vậy vạn gãy. Tề thiệu lạnh lạnh nhìn về phía những người khác, còn có ai muốn thử xem? Bị hắn quét đến người sôi nổi cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện điên cuồng lắc đầu. Không không không, má ơi, thật là đáng sợ. Cố vân khê trong mắt chuyển động, tổng cộng tới 10 người, vừa lúc mỗi người viết một chương 10 vạn giấy nợ, để rất này 100 vạn giấy nợ. Mọi người sợ ngây người. Đây là khương nghị thiếu quan chúng ta chuyện gì? Hắn ở các ngươi trên người hoa tiền ít nhất có 100 vạn. Cố vân khê muốn không phải tiền mà là đắn đo bọn họ đồ vật thiêm vẫn là không thiêm tùy tiện các ngươi. Không thiêm, Khương Phụ Hậu sinh đại như từ còn rất kiên cường một khi ký liền cả đời bị đắn đo. Thực hào, hắn tay cũng bị vạn gãy đặc biệt đơn giản thô bạo đau trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tiêm ta thiêm, lần này hoàn toàn thành thật. Tất cả mọi người ký giấy nợ túng không được chỉnh một đám bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Cút đi. Cố hải chiều chạy nhanh gọi lại bọn họ chờ một chút làm cho bọn họ thêm đoạn tuyệt quan hệ thư. Cố vân khê khẽ lắc đầu pháp luật là không duy trì vô dụng chờ này đối lão gia hòa năm mãn 60 tuổi đi khởi tố huynh đệ tìm muội mấy cái cùng nhau gánh vác phụng dưỡng phí một người mấy trăm liền đuổi rồi. Như vậy a kỳ quái chi thức điểm lại học được, đem người oanh đi rồi hôn lễ lúc này mới cứ theo lẽ thường cử hành không khí hoàn toàn không chịu ảnh hưởng như là sự tình gì cũng chưa phát sinh quá như cũ hỉ khí dương dương. Người chủ trì cực lực sinh động không khí trên đài dưới đài đều rất phối hợp. Nhìn trên đài tân nhân trao đổi nhẫn Cố Vân Khê có chút cảm khái thời gian quá thật mau nha. Tiệc rượu Thượng Cố Vân Khê trực tiếp đem giấy nợ đưa cho Cố Vân Thải Tỷ này đó giấy nợ ngươi thu nếu là bọn họ lại đến làm sự tình liền buộc bọn họ còn tiền. Nếu là không tới vậy nước giếng không phạm nước sông. Hào! Cố vân thải thay đổi một bộ màu rượu đỏ kính rượu phục nét mặt tỏa sáng tân hôn vui sướng toàn viết ở trên mặt bất quá phòng chừng bọn họ không dám tới. Cố vân khê không sao cả chỉ cần thịt thì quá hảo là được. Tề thiệu đem chọn hảo thứ thịt cá phóng tới thê từ trong chén ăn đi này cá nhìn thực mới mẻ. Cố vân khê ngày thường thực thích ăn cá nhưng hôm nay ngửi được cá hương vị liền phạm ghê tờm. Nôn, này nhưng đem tề thiệu hoảng sợ tiểu khê ngươi làm sao vậy? Cố Vân Khê cũng không để ý đem chén bắt được một bên cầm lấy nước sôi để nguội uống một hớp lớn. Khả năng cảm lạnh bỗng nhiên có điểm ghê tởm không có việc gì ta được rồi. Cố Vân thải ngốc ngốc nhìn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ tiểu khê ngươi có phải hay không mang thai kết hôn nữ nhân liền tương đối mẫn cảm đi. A cái gì không thể nào Cố Vân Khê có điểm mông bức nàng làm thi thố bất qua giống như không có trăm phần trăm an toàn. Hai người các ngươi thật là không có trưởng bối đi theo chính là không được cái gì cũng đều không hiểu chạy nhanh đi kiểm tra một chút thân thể. Cố vân thải thức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phát ngốc nam nhân. Tề thiệu tề thiệu ngươi ngẩn người làm gì? Chạy nhanh à, tề thiệu đột nhiên nhảy đánh lên chân tay luống cuống kinh ngạc kinh hỉ vui vẻ toàn dũng đi lên tiểu khê ta mang ngươi đi bệnh viện tiểu tâm động tác đừng quá đại để ý bảo bảo. Cố vân khê, hắn có phải hay không choáng váng, còn không có kiểm tra từ đâu ra bảo bảo. Phiên ngoại 4, mọi người đều vây quanh lại đây, mồm 5 miệng 10 khuyên cố vân khê lập tức đi bệnh viện. Nàng trần chờ một chút hoắc minh duyệt đỡ hoắc lão đã đi tới, hoắc lão nhìn thoáng qua cố vân khê. Ta tới đem cái mạch đi, hắn tuy rằng về hưu, nhưng cố ra người làm hôn sự mời hắn, hắn cũng thực nề tình tới. Cố vân khê ngoan ngoãn vươn tay, hoắc lão ngón tay đáp đi lên, chỉ chốc lát sau liền cười nói. Chúc mừng ngươi tiểu khê, mang thai năm chu, bảo bảo thực khỏe mạnh chính là tiền tam tháng chú ý điểm. Hiện trường một mảnh vui mừng. Chúc mừng các ngươi tiểu khê tề thiểu. Cố hải ba hoan hôi nhảy nhót. Thật tốt quá ta phải làm cựu cữu. Cố vân thải phi thường vui vẻ. Hôm nay là cái ngày lành song hỉ lâm môn. Cố hải chiều cũng đầy cõi lòng chờ mong. Đây là chúng ta cố ra đứa bé đầu tiên cần phải hào hảo dưỡng ta có chút gấp không chờ nổi đâu. Chỉ cần tiểu muội sinh, hắn đều thích Một đạo hỉ khí dương dương thanh âm vang lên, là chúng ta tề thị tương lai người thừa kế, tề thiệu còn ở mông vòng chung theo bản năng phản bác. Phụ thân, ngài cũng quá sốt ruột đi. Sư phụ nói không chừng là cái nữ nhi cố hải chiều cảm thấy quá sớm cấp hải từ quy hoạch nhân sinh, đây là gây áp lực. Hải từ khỏe mạnh lớn lên, mới là quan trọng nhất. Nữ nhi như thế nào liền không thể kế thừa gia nghiệp. Nếu là sinh cái giống tiểu khê như vậy tiểu cháu gái ta nằm mơ đều sẽ cười tình. Tề lão ra từ chỉ biết hiện tại không còn sớm điểm xuống tay, về sau liền càng không diễn. Tề thiệu cùng cố vân khê sinh hài tử chính là chúng ta tề thị người thừa kế cần thiết. hoắc lão nhìn lướt qua cố vân khê bụng, ta cảm thấy hài tử đi theo ta học trung y càng thích hợp cái này kêu truyền thừa. Cố hải ba hết chỗ nói rồi, đừng nha, bảo bảo đến tiếp nhận chúng ta kia một cái internet công ty. Khương Nghị nhịn không được nhảy ra tới, cái gì nha? Á tế Á viên tinh sưởng mới là hài tử sứ mệnh cái này kêu nữ thừa mẫu nghiệp. Tề thiệu mặc mặc, ta danh nghĩa vượt quốc tập đoàn tài chính chỉ biết giao cho thân sinh hài tử. Mọi người, trong khoảng thời gian ngắn không biết hâm mộ đứa nhỏ này, hay là nên đồng tình. Hâm mộ này bảo bảo là hàm chứa chìa khóa vàng đầu thai, sinh ra có được hết thảy, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng, đồng giảng, chạm càng cao trách nhiệm lại càng lớn. Cố vân khê khóe miệng co giật. Các người tưởng có điểm xa, hài từ còn không có sinh ra đâu, gấp cái gì? Tề lão ra từ nhịn không được nói. Chiếu như vậy xem tiểu khê đến nhiều sinh mấy cái hoa mới được. Không được, tề thiệu quả quyết cự tuyệt. Sinh hài từ quá vất vả, còn rất nguy hiểm, chúng ta liền sinh một cái. Cố vân khê sờ sờ bụng còn có chút phản ứng không kịp, không có chân thật cảm. Chúng ta nói tốt chỉ sinh một cái tề lão ra từ có chút thất vọng, hắn là thích nhiều con nhiều cháu, nhưng, hắn nói không tính, như từ con dâu có tiền có thế, đều không dựa hắn sống. hoắc minh duyệt tể lại đây, thật cẩn thận nhìn nàng bụng tò mò không được. Tiểu khê thì tỷ ta có thể sờ sờ ngươi bụng sao? Cố vân khê không cấm bật cười. Sờ đi, không được sờ, tể thiệu rũi tay ngăn cản. Tiền tam tháng đều không thể sờ loạn, sẽ dọa đến bảo bảo. Hắn còn không có sờ đâu. Hoắc Minh duyệt đô đô miệng mất mát không thôi còn có như vậy cách nói nhưng nàng hào tưởng sờ sờ nha cố Hải ba nhìn thần sắc mất mát nữ hài tử nhìn không được rũi tay sờ sờ nàng đầu được rồi không sờ liền không sờ ngươi như vậy thích hài tử chính chúng ta sinh một cái cố Vân khê nàng nghe được gì cố Hải chiều cũng vẻ mặt khiếp sợ tiểu đệ ngươi vừa rồi nói cái gì lặp lại lần nữa ta không nghe rõ tất cả mọi người nhìn chằm chằm cố hải ba cố hải ba mặt đều đỏ lấy hết can đảm nói hoắc gia gia ta tưởng cưới tiểu duyệt hy vọng ngài có thể đồng ý hoắc lão gia từ nhìn xem trước mắt người trẻ tuổi lại nhìn xem thẹn thùng nội hướng tiểu cháu gái trong khoảng thời gian ngắn mờ mịt chuyện khi nào hoắc minh duyệt đầy mặt đỏ bừng rậm rậm chân ai đáp ứng gả cho ngươi cố hải ba từ trong túi móc ra một cái nhẫn quỳ một gối xuống đất thần sắc khẩn trương cực kỳ Hoắc minh duyệt tiểu thư ta thực thích ngươi thật lâu, thỉnh ngươi gả cho ta đi ta bảo đảm đời này chỉ đối với ngươi một người hào, chỉ thích ngươi một người, sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, cho ngươi một cái ấm áp ra. Hắn thành âm phát run, tay cũng ở phát run, một câu nói khai khai quấy quấy, nhưng tất cả mọi người nghe ra lời nói chân tình. Cố vân khê sợ ngây người, bọn họ cưng nhiên, tề thiệu cúi đầu xem nàng, ngữ khí có chút vi diệu. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết, gì, cố vân khê vẻ mặt mê mang. Tề thiệu ôm lấy thê từ bà vai, nhẹ giọng cười nói. Bọn họ ở Mỹ quốc lưu học khi liền có manh mối. Như vậy tính toán cũng có đã nhiều năm, cố vân khê khi đoạn thời gian vội vàng tiến bí mật hạng mục thực tập hàng năm không về ra cùng bọn họ gặp mặt cơ hội không nhiều lắm, làm sao chú ý những chi tiết này. Người như thế nào không cùng ta nói một tiếng, ta cho rằng ngươi biết, đối tề thiệu tới nói cũng không phải cái gì đại sự không để ở trong lòng. Cố Vân khê trầm mặc nhìn về phía Hoắc Minh Diệt. Hoắc Minh Diệt tựa hồ có chút không biết làm sao cả người cứng đờ. Nàng trước kia là cái tự bế nhi, liền tính hiện tại hảo, nhưng như cũ không có biện pháp bình thường xã giao. Tiểu Ca người trước đứng lên, Minh Diệt có chút khẩn trương, nàng không thích ứng trường hợp này. Cố Hải ba sừng sốt một chút, nhìn về phía Hoắc Minh Diệt, nàng là thật sự không thích ứng. Hắn không có tưởng nhiều như vậy, hắn chạy nhanh đứng lên. Thực xin lỗi, ở trong mắt ta ngươi cùng mặt khác nữ sinh giống nhau, a ta không phải ý thứ này, ta là nói. Này nhưng đem hắn lo lắng, nên như thế nào giải thích rõ ràng. Hắn một sốt ruột lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng, hoắc minh duyệt nghe hiểu, hắn là nói, nàng ở trong mắt hắn là người bình thường. Người có thể bảo đảm nói được thì làm được sao? Cố hải ba một phen túm chặt nàng tay nhỏ thần sắc nghiêm túc cực kỳ. Ta thề với trời. Tiểu khê tỷ tỷ, hắn nếu là đối ta không tốt người có thể giúp ta ly hôn sao? Cố vân khê, trong khoảng thời gian ngắn tào điểm quá nhiều, nàng cũng không biết nên như thế nào phun tào. Rõ ràng là hai người chuyện xưa, nàng như thế nào cũng có tên. Cố vân thải nhịn không được phun tào, còn không có kết hôn, liền đề ly hôn không hảo đi. Hoắc Minh Duyệt mặc kệ thẳng lăng lăng nhìn cố vân khê, một hai phải một cái cách nói. Ta không tin người khác, chỉ tin tưởng ngươi. Cố Hải Ba ta là người khác lâu." Cố Vân Khê xoa xoa giữa mày, "Có thể ta đáp ứng ngươi, ta vô pháp bảo đảm Cố Hải Ba nhất sinh nhất thế bất biến tâm, nhưng nếu ngày nào đó ai có càng thích hợp đối tượng, ta thành toàn các ngươi, đại gia hảo tụ hảo tán." Tề Thiệu buồn cười, "Này đều cái quỷ gì?" Nghe được lời này, Hoắc Minh Diệt vui vui vẻ vẻ vươn tay. "Kia hành, chúng ta kết hôn đi, ta tưởng cùng tiểu Khê thì tỉ đưa người một nhà." Cố Hải ba sớm biết ở trong lòng nàng, nhà mình tiểu muội là phi thường đặc thù tồn tại, nhưng so với hắn còn quan trọng sao? Có một loại mặc danh toan sàng cảm tổng cảm thấy cố Vân khê nếu là nam liền không có hắn chuyện gì. Hắn đem nhẫn mang ở Hoắc Minh Diệt trên tay, khóe miệng giơ lên, nói tốt không được đổi ý a. Vui vẻ nhất chính là cố Hải triều lại có thể làm một cọc hôn sự. Hoắc lão chúng ta nói chuyện đi. Hoắc lão nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Cố gia những người khác, kết quả này cũng không phải không thể tiếp thu. Cố gia bốn huynh muội đều là người đứng đắn, nhân phẩm hảo, năng lực cũng rất mạnh. Bọn họ cũng sớm biết rằng Hoắc Minh duyệt quá khứ sẽ không ôm lấy khác thường ánh mắt. Có Cố Vân khê ở Cố gia trong vòng trăm năm đều sẽ thịnh vượng. Duyên phận thật là tuyệt không thể tả, Hoắc Cố hai nhà từ rất sớm phía trước liền kết hạ này một phần nhân quả. Tề Thiệu cuối cùng phản ứng lại đây, cả đêm vui vẻ điên rồi, ngủ khi ôm Thê Tử không buông tay, một bàn tay thật cẩn thận đặt ở Thê Tử trên bụng. Có cái gì cảm giác? Khó chịu sao? Cố Vân khê sờ sờ bình thản bụng nhỏ, này liền có. Tính tính nhật tử, hẳn là Tề Thiệu sinh nhật đêm đó quá phóng túng vẫn là một viên tiểu đậu đinh có thể có cái gì cảm giác. Trừ bỏ người được ca có điểm ghê tởm, mặt khác đều rất bình thường, tiệc rượu thượng còn ăn rất nhiều đồ vật. Tề Thiệu vẫn luôn muốn một cái bảo bảo. Hắn cùng cố vân khê bảo bảo. Ta hy vọng là cái nữ nhi, giống người nữ nhi, xinh xinh đẹp đẹp thông minh đáng yêu. Nữ hài từ kiều kiều mềm mại sẽ làm nũng, sẽ ngọt ngào kêu ba ba mụ mụ. Tiểu tử thúi liền quá ra, một ngày không tấu liền thượng lương. Cố vân khê đối nhau nam sinh nữ đều không sao cả. Đều được dù sao ta chỉ sinh một lần, nói tốt hài tử sinh ra liền từ ngươi phụ trách. Nàng có quá nhiều sự tình chờ nàng, không có khả năng ở trong nhà đương cái toàn chức mụ mụ. Đến lúc đó, hướng quốc gia xin hai cái đáng tin cậy dục nhi tẩu tề thiệu ở một bên nhìn chằm chằm là được. Hảo hảo hảo ta tới. Tề thiệu đã gấp không chờ nổi. Chúng ta trước bố trí một cái trẻ con phòng đi, bảo bảo dùng đồ vật đều phải mua lên. Xem hắn hứng thú bừng bừng bộ dáng, cố vân khê có chút bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc có bao nhiêu muốn bảo bảo. Người biết muốn mua cái gì sao? Biết. Ngày mai sáng sớm, hai người liền đến thương trường, tề thiệu lấy ra một chương danh sách, mỗi dạng đều mua song phân, nói nam hài nữ hài đồ vật các chọn một phần, để ngừa vạn nhất. Cố vân khê giờ khóc giờ cười, trẻ con thời kỳ cái gì đều có thể dùng, liền tính nam bảo bảo xuyên tươi đẹp tiểu y phục cũng không có quan hệ. Nhưng tề thiệu liền không, hắn ở phương diện này có loại cố chấp quật cường. Hành đi, hắn ái sao mà liền sao mà, dù sao không dùng được có thể tặng người ca ca tỷ tỷ cũng muốn sinh hoa. Tề thiệu điện thoại vang lên, là phụ thân, hắn tiếp lên, tốt nghe ngài, cố vân khê thấy sắc mặt của hắn có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi. Làm sao vậy, phụ thân nói là cho chúng ta chuẩn bị mấy cái sản khoa hộ sĩ, mọi thời tiết chiếu cố ngươi. Tề thiệu bất đắc dĩ cười cười, đây là sợ chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, phòng trừng ngày hôm qua ở tiệc cưới thượng hắn liền cân nhắc mở ra. Cố vân khê. Còn nói, hắn chuẩn bị mua một nhà xưởng quần áo chuyên môn chế làm trẻ con quần áo. Cố vân khê khóe miệng co giật, các ngươi phụ tử như thế nào đều như vậy quá khoa trương. Tề thiệu hơi hơi mỉm cười, từ chúng ta kết hôn khởi, phụ thân liền vẫn luôn ngóng trong đâu, này đều mong đã nhiều năm, lý giải một chút tâm tình của hắn đi. Cố vân khê nhắc nhở nói, hắn cũng không thiếu cháu trai cháu gái, có thể giống nhau sao, tương lai gia tộc người thừa kế. Tề thiệu còn muốn đem nhà mình mấy nhà quỹ đều truyền xuống đi, như vậy một bút thật lớn tài phú người bình thường khống chế không được hài tử đến từ nhỏ bồi dưỡng. Cố vân khê hết chỗ nói rồi, sớm như vậy liền quy hoạch hài tử nhân sinh không hảo đi. Làm hài tử tự do phát triển, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần khỏe mạnh tam quan chính, độc lập tự mình cố gắng, đối xã hội hữu dụng là được. Tề thiệu nhìn nàng một cách, phát hiện nàng là nghiêm túc lập tức sửa miệng. Hảo, nghe ngươi, chiếu hài tử hứng thú bồi dưỡng Mặc kệ như thế nào từ chúng ta thác đế đâu. Vân, hứng thú là có thể dẫn đường, hắn đến từ giờ trở đi nghiên cứu đi lên. Phiên ngoại năm, bác sĩ, ngươi lặp lại lần nữa. Bác sĩ nhìn báo cáo đơn từ tươi cười đầy mặt nói. Chúc mừng các ngươi, là Long Phượng Thai. Kinh hỉ tới qua bỗng nhiên tề thiệu đều nhạc điên rồi. Ha ha ha, là hai cái bảo bảo tiểu khê, ngươi có nghe hay không? Chúng ta cũng thật lợi hại. Cố vân khê ôm bụng, khóe miệng dương lên, một cái nam bảo, một cái nữ bảo sao. Nàng đều thích, lúc này tề thiệu không cần lại toái toái niệm, hắn tài chính đế quốc sốt của có người kế thừa, luôn có một cái có thể đánh đi. Nàng nhắc nhở một câu, ta cùng tiểu ca cũng là long phượng thai. Tề thiệu sửng sốt một chút, nàng không đề cập tới hắn đều đã quên cố ra có long phượng thai gen. Cố Gia gen thật tốt tiểu khê, chúng ta mua trẻ con đồ dùng đều có thể dùng tới, xem ra ta có dự kiến trước. Xem đem hắn khoe khoang, cái đuôi đều kiều trời cao cố vân khê buồn cười. An tĩnh điểm, bác sĩ nói còn không có nói xong đâu. Bác sĩ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bất quá, hai đứa nhỏ đối cơ thể mẹ tổn hại có điểm đại, thai phụ bản thân thân thì không phải thực hào cho nên ở thời gian mang thai muốn nghiêm thêm theo dõi thiết không thể sơ xây đại ý. Như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống dưới, tề thiệu trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Kia nếu không, trừ một cái. Cái gì đều không có so cố vân khê quan trọng cho dù là hắn một lòng chờ đợi hài tử. Bác sĩ khẽ lắc đầu. Loại này giải phẫu cũng có nhất định nguy hiểm. Hài tử trước mắt thực khỏe mạnh. Cố vân khê nhẹ nhàng đè lại nam nhân cánh tay không tiếng động chấn an. Bác sĩ ta yêu cầu chú ý chuyện gì hạng Như thế nào mới có thể bình yên vượt qua dài dòng thời gian mang thai. Nàng lý trí mà lại bình tĩnh theo sát chương bất an tề thiệu hoàn toàn bất đồng. Tề thiệu nhớ kỹ nha. Hào hào, ký lục viết suốt một tờ thật nhiều chi tiết. Tề thiệu còn bắt lấy bác sĩ hỏi rất nhiều vấn đề, hỏi bác sĩ mồ hôi đầy đầu, này chuẩn ba ba quá mức khẩn trương. Ra cửa, tề thiệu thật cẩn thận đỡ thê tử, nhẹ giọng nói. Tiểu khê, nếu không, chúng ta đừng muốn hoa. Hắn hiện tại mãn đầu óc xuất huyết nhiều, bệnh tim có thai kỳ cao huyết áp, mặt đều tái rồi. Cố vân khê cảm thấy hắn là chuẩn ba ba bệnh trạng. Người đừng như vậy. Làm bác sĩ khẳng định sẽ đem các loại nguy hiểm trước tiên báo cho, nhưng trên thực tế không có nguy hiểm như vậy, nhân gia đều có thể bình bình an an sinh hạ bảo bảo. Tựa như phẫu thuật trước thêm nguy hiểm báo cho thư kia mới kêu kích thích mặt trên liệt ra tới mấy chục hạng khả năng gặp được nguy hiểm, có thể dọa hai chân nhũn ra. Ngươi từ nhỏ thân thể không tốt, tề tiểu lo lắng sốt ruột, hơn nữa ngươi mỗi ngày công tác đến như vậy vãn, tinh lực tiêu hao quá lớn. Cố vân khê liền tính mang thai cũng mỗi ngày đi làm, nàng thân tiêm nhiều hạng công tác công tác cường độ rất lớn. Chờ á tế á viên tinh xưởng đi lên quỹ đạo, nàng liền phải chủ hoài kiến lập viện nghiên cứu, vì cao tinh tiêm kỹ thuật lót đường. Ông ngoại giúp ta điều trị đã nhiều năm, đã sớm hảo ta chỉ là nhìn gầy yếu mà thôi. Đến nỗi đi làm, nếu ta không thoải mái sẽ xin nghỉ, người yên tâm, ta sẽ không lấy thân thể của mình cùng bảo bảo nói giỡn, chúng ta lại nhiều tìm mấy cái chuyên gia giữ thai bái. Chính là tề thiệu cao mày, ta trước cấp ông ngoại gọi điện thoại, nếu hắn nói không thành vấn đề ta mới yên tâm. Tốt nhất là thỉnh hoắc lão tới trong nhà trụ một thời gian, trụ đến cố vân khê bình an sinh sản. Lại trang bị một cái chữa bệnh đoàn đội tuy thời hầu mạnh. Một đảo kinh hỷ thanh âm vang lên, tiểu khê cố vân khê, là ngươi sao? Ngành diện đi tới một cái người mặc hộ sĩ phục tuổi trẻ cô nương, mặt mang kinh hỉ tươi cười. Cố vân khê sững sốt một chút, ngươi là... Đối phương biểu tình có chút kích động, ta là Lữ Tinh nha, đã từng cùng nhau ở tại Đại Tạp Viện. À ta nhớ ra rồi, cách vách Diệp nãi nãi Cố Vân Khê lập tức nghĩ tới, đây là Diệp nãi nãi cháu gái Lữ Tinh, Lữ Tinh cha mẹ chết sớm tổ tôn hai sống nương tựa lẫn nhau. Trước kia Diệp nãi nãi đối bọn họ bốn huynh muội rất là chiếu cố. Diệp nãi nãi có khỏe không? Từ dọn ly Đại Tạp Viện sau Cố Vân Khê liền cùng nơi đó người cùng sự chặt đứt liên hệ, vốn là không thân sao Cố hải chiều nhưng thật ra tiếp thu vài cái hàng xóm tiến nhà máy, chỗ tương đương không tồi. Lữ tinh thực vui vẻ. Khá tốt một đốn còn có thể ăn hai chén cơm tiểu khê, người biến xinh đẹp ta vừa rồi thiếu chút nữa không dám nhận. Cố vân khê mấy năm nay bận về việc việc học cùng công tác không thế nào kinh doanh nhân tế quan hệ. Nhưng nàng đối lữ tinh tổ tôn ấn tượng phi thường hảo một cái kiên cường lão thái thái ở nhất gian nan năm tháng một tay lôi kéo cháu gái phi thường thử ái thân thiện. Ha ha ha, vậy thật tốt quá, ngươi đây là đương hộ sĩ. Diệp nãi nãi ở Kinh Thành sao? Có cơ hội ta thỉnh ngươi cùng Diệp nãi nãi ăn bữa cơm. Ta đem ta nãi nãi cũng kê đó. Lữ Tinh nhìn đến hàng xóm nhịn không được nhiều lời vài câu, vui vẻ không thôi. Lữ Tinh năm đó ghi danh Kinh Thành hộ lý trường học lại nói tiếp còn muốn cảm ơn Cố Vân Khê năm đó giúp các nàng học bổ túc còn có những cái đó ôn tập tư liệu đối nàng hỗ trợ rất lớn nhìn đến ngươi thật sự thật tốt quá đúng rồi a thải quá hảo sao nàng cùng a thải là cùng lớp đồng học là tốt nhất bằng hữu nhưng theo hai nhà cảnh ngộ bất đồng dần dần đã không có liên hệ ta nhị thì kết hôn tiểu nhật từ tốt tốt đẹp đẹp cố vân khê nhìn đến cố nhân cũng thực vui vẻ ngươi đâu hết thầy có khỏe không ai ngờ lữ tinh ngẩn ngơ miễn cưỡng cười nói còn hảo đi nàng tươi cười quá chua xót Cố vân khê không tiếng động thở dài, năm đó bọn họ bốn huynh muội quá gian nan, nhưng, dịp ra tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau, nhật tử cũng không hảo quá. Gặp được cái gì phiền toái sao? Cùng ta nói nói, ta nhìn xem có thể hay không giúp được ngươi. Ta lữ tinh khẽ lắc đầu. Không có việc gì, nàng không muốn nói, cố vân khê cũng không miễn cưỡng, lưu lại một số điện thoại, làm nàng có việc có thể liên hệ chính mình. Lữ tinh câu thúc đứng thẳng thân thể. Tốt ta nãy nãy nhìn đến các ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Cố hải chiều cùng nàng cùng nhau lớn lên, cũng coi như là thanh mai trúc mã, nhịn không được nhiều quan tâm một câu. Người sắc mặt không được tốt, không nghỉ ngơi tốt sao? Công tác kỳ rằng quan trọng, nhưng thân thể càng quan trọng a. Ở trong mắt hắn, chính là một cái nhà bên tiểu muội muội. Ta biết, lữ tinh thanh âm khô cằn, cố vân khê nhìn hai người hỗ động, cảm giác quái quái tiến đến tề thiệu bên tai nhỏ giọng nói. Có điểm kỳ quái, Tề thiệu cúi đầu nhìn thê tử liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia ý cười, nàng phi thường thông minh, nhưng ở nam nữ cảm tình phương diện thiếu một cây gân. Lúc trước không biết có bao nhiêu nam sinh thích nàng, nhưng, nàng căn bản liền không biết. Nhân gia trộm ngắm nàng, nàng cho rằng nhân gia là tưởng sao nàng tác nghiệp. Thật là cười chết người, này cũng làm hắn an tâm rất nhiều, nàng càng chỉ độn càng tốt, không có người cùng hắn đoạt. Nàng tâm tư căn bản không ở này mặt trên. Một đảo tiếng giống giận đột nhiên vang lên, Lữ Tinh ngươi trộm người, mọi người hoảng sợ cái quỷ gì, là một cái tóc lộn xộn nam nhân, quần áo lôi thôi, không tợn chừng mắt Cố Hải Triều trong mắt tất cả đều là lửa giận. Cố Hải Triều nhướng mày, không giận tự uy, đều có một cổ thương giới tinh anh khí chất. Nam nhân sửng sốt một chút thấy hắn một thân quần áo trang điểm không tầm thường, không dám chọc quay đầu nhìn về phía Lữ Tinh. Mau cho ta lại đây, không được ngươi ở bên ngoài rảo bẩy vê tam cùng nam nhân khác không minh không bạch. Này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, làm lữ tinh khí đỏ mặt. Ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần nói hưu nói vượn Nam nhân ha hà cười. Ta là ngươi nam nhân, toàn bộ bệnh viện từ trên xuống dưới đều biết đi theo ta đi, hiện tại chúng ta liền đi lãnh chứng, hoàn toàn chặt đứt ngươi không an phận tâm tư. Này một ngụ một tiếng làm thấp đi nữ sinh nói thật là làm người một lời khó nói hết. Lữ tinh mau khí khóc nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Gặp được như vậy một cái cố chấp kẻ điên, ta nói ta không thích ngươi cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ngươi đừng ép ta, nam nhân âm ô nhìn nàng, tin hay không ta có thể làm ngươi vứt bỏ công tác. Nói gì vậy, cố hải chiều sắc mặt trầm xuống, này nam nhân không được không phẩm, không phải hảo trưởng phu người được chọn. Lữ tinh cắn môi khí cả người phát run, mỗi một lần đều như vậy, hảo hận. Bốn phía ba cô sáu bà còn khuyên nhủ, lữ tinh a ngươi cũng đừng làm kêu tiểu lý đối với ngươi tốt như vậy, ngươi liền không cần lại kỵ lừa tìm mã quá không phúc hậu chạy nhanh đem kết hôn đi. Chính là tiểu lý đối với ngươi một lòng say mê, ngươi còn có cái gì nhưng chọn. Ngươi không có cha mẹ, trong nhà còn có một cái bà cố nội muốn dưỡng, gánh nặng như vậy trọng ai nguyện ý cưới ngươi. Có người coi trọng ngươi là vận khí của ngươi, ngươi liền không cần tự cao tự đại, để ý chơi quá chớn. Ai chơi Nàng vui dưỡng nãi nãi làm sao vậy, nàng dùng chính là chính mình tiền lương, người khác có cái gì tư cách nói ra nói vào, lữ tinh sắc mặt trắng bạch, hắn bức bách ta cùng ta xử đối tượng ta không muốn, liền chạy tới nhà ta cùng đơn vị đại xảo đại nháo, nháo toàn thế giới đều biết cái này kêu hào. Này rõ ràng là dùng dư luận bức bách nàng, nàng thật sự không cam lòng a Biết rõ trước mắt là một cái giường sưởi nàng như thế nào có thể nhảy. Một cái người vệ sinh nói. Hắn là quá để ý ngươi, nhất thời xúc động, nam nhân sao thích ngươi mới như vậy. Cố vân khê, phiên ngoại 6 đây là cái gì tuyệt thế lạn người nha. Cố vân khê vừa muốn nói gì, lại bị tề thiệu nhẹ nhàng che miệng lại, hướng nàng khẽ lắc đầu. Làm đại ca thưởng, cố vân khê sừng sốt một chút ngay sau đó phản ứng lại đây, hảo sao, hắn ở phương diện này thật cơ linh. Lữ tinh không thể nhịn được nữa chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân tự quyết định chạy tới dây dưa, nghe không hiểu cự tuyệt. Ta lặp lại lần nữa ta không thích ngươi, sẽ không gả cho ngươi. Nam nhân giận tím mặt, ta đã biết ngươi coi trọng nam nhân khác ngươi cái này là lời ong bướm nữ nhân, như thế nào như vậy tiệt. Cố hải chiều nghe xong nửa ngày, đã nghe minh bạch nhịn không được đứng ra giận mắng. Ngươi đầu óc có bệnh đi, đây là hôn nhân tự do niên đại, ngươi tưởng cưới, nhân ra lại không nghĩ gả, liền không nên tiếp tục dây dưa cường đoạt dân nữ ác bá ở cái này niên đại là muốn ngồi tù Hắn tam quan thực chính, cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Lữ tinh hốc mắt hồng hồng nhìn hắn, hình như có thiên môn vạn ngữ, lại nói không ra khẩu. Nam nhân thấy thế, lòng đố kịch công tâm. Là hắn, đúng hay không? Người không có xuất hiện trước chúng ta hào hào, đã bàn chuyện cưới hỏi, toàn bộ bệnh viện đều biết chúng ta chuyện tốt gần, người vừa xuất hiện liền toàn thay đổi. Hắn cánh tay ở không trung hùng hổ múa may. Lữ tinh khẩn trương, che ở cố hải chiều trước mặt. Cùng hắn không có quan hệ, ngươi không cần nói bậy. Nam nhân không dám tin tưởng nhìn nàng, nàng cư nhiên giữ gìn cái này bỗng nhiên toát ra tới gia hỏa. Chẳng lẽ là, hắn ác niệm từ đáy lòng khởi. Vị này huynh đệ, xem người tuấn tú lịch sự, lớn lên cũng thể diện chính là ánh mắt không tốt như thế nào liền coi trọng một cái ái mộ hư vinh, là lời ong bướm nữ nhân. Hơn nữa là ta chơi nị dài rách, phanh, cố hải chiều không thể nhịn được nữa, lướt qua lữ tinh một quyền đánh chúng nam nhân mặt. Ngươi thật dơ, miệng dơ tâm càng dơ, nam nhân chỉ cảm thấy một trận đau nhức vừa mở miệng tất cả đều là huyết, hắn không cấm kinh giận đan sen. Báo nguy, mau báo cảnh sát, đem hắn bắt lại. Chuyện tốt người lập tức đi báo nguy, lữ tinh sắc mặt đại biến. Hải chiều ca, ngươi đi mau, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng động. Cố Hải triều nhìn nàng hoảng sợ bộ dáng trong lòng dâng lên một tia thương tiếc cô nhi quả phụ cũng quá thảm. Không có việc gì, đừng sợ có ta ở đây liền hướng về phía diệp nãi nãi ngày xưa quan tâm tri ân hắn cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ lữ tinh lữ tinh trong lòng chấn động hốc mắt ẩn ẩn nóng lên cố nén lâu ngày ủy khuất sắp không nín được hải triều ca chưa từng có người cùng nàng nói qua nói như vậy chưa từng có cố hải triều vỗ vỗ nàng cánh tay nhẹ giọng an ủi lữ tinh cơ hồ là hắn nhìn lớn lên nàng là cái cái dạng gì người hắn biết rõ Từ nhỏ cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau nàng kiên cường mà lại thiện lương, là cái thực kiên định cô nương. Cùng ta nói nói, rốt cuộc tình huống như thế nào? Này cầu đồ vật như vậy chửi bới ngươi thanh danh, vì cái gì không báo nguy chảo hắn. Hắn lữ tinh trần chờ một chút, hắn là bệnh viện lãnh đạo thân thích, này nam nhân kêu lý phú quý ỉ vào thân thích ở bệnh viện đương lâm thời công, là cái người quá vợ gần nhất bệnh viện liền theo dõi lữ tinh các loại lì lợm la liếm nháo ồn ào huyên náo. Lữ Tinh cũng đi tìm Lý Phu Quy cái kia lãnh đạo thân thích nhưng nhân ra nói đây là việc tư, hắn quản không được. Nàng là nhà này bệnh viện công nhân còn có thể thế nào? Nàng không dám từ chức, nàng không thể mất đi này một phần công tác nàng muốn dưỡng ra sống tạp. Nàng như vậy nỗ lực tồn tại vì cái gì liền như vậy khó đâu. Nghe đến đó Cố Hải chịu tức giận phi thường khi dễ một bé gái mồ côi thật quá đáng. Còn không phải là cảm thấy nàng không có dựa vào dễ khi dễ sao? Nhưng vào lúc này, Lý Phú Quý ngao ngao kêu to lên. Cô cô, người cuối cùng tới chính là hắn đánh ta. Một cái đeo mắt kính phụ nữ trông niên đi tới, nhìn đến Lý Phú Quý thảm trạng trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Nhưng nàng nhìn cố hải chiều này một thân khí thế, do dự một chút. Vị này đồng chí, người như thế nào có thể loạn đánh người? Làm người muốn giảng đạo lý, cố hải chiều đôi mắt híp lại. Người là ai? Báo thượng tên. Ta là nhà này bệnh viện hành chính nhân viên, họ Lý, người kêu ta Lý bác sĩ liền hào. Lý bác sĩ ngữ khí thực cẩn thận, trước mắt nam nhân xuyên chính là định chế Tây Trang, trên cổ tay nạm toàn đồng hồ lấp lánh tỏa sáng, liền một chữ quý. Ta muốn hỏi một chút đây là tình huống như thế nào? Lý phú quý dành trước nói, cô cô, lữ tinh tiện nhân này loạn thông đồng, cái này dã nam nhân liền đánh ta. Lý bác sĩ thức giận nhẹ mắng, cầm miệng ta tới xử lý, như thế nào không có mắt. Có chút người là bọn họ đắc tội không nổi. Nàng vừa chuyển đầu liền treo lên cười. Vị này đồng chí, lữ tinh là chúng ta lý ra tương lai tức phụ, nàng cùng ta cháu trai đã có hôn ước. Lữ tinh không nghĩ tới nàng nhắm mắt lại nói dối. Người nói bậy, lý bác sĩ lạnh lùng nhìn nàng một cách. Cái này nữ hài từ nàng không phải thực thích quá quật cường, nhưng không chịu nổi cháu trai thích. Ta tự tự là thật không tin nói người có thể đi hỏi thăm. Hỏi thăm cái rắm cố hài chiều lại không phải thẩm phán, không cần chứng cứ. Hắn chỉ hỏi một câu. Lữ tinh nãi nãi họ gì? Cha mẹ nàng gọi là gì? a, đương nhiên là lý bác sĩ trong mắt loạn truyền. Ta vẫn luôn kêu lữ nãi nãi, không biết nàng họ gì, đến nỗi nàng cha mẹ mất sớm, lữ tinh mệnh ngạnh cũng chỉ có chúng ta lý ra không chê nàng. Quả thực là nhất phái nói bậy, không một câu là nói thật. Cố hải chiều khí cười. Lữ Tinh nãi nãi họ Diệp chúng ta huynh muội mấy cái từ nhỏ chịu Diệp nãi nãi quan tâm, quả quyết sẽ không làm nàng duy nhất cháu gái chịu nhục. Lý bác sĩ phản ứng cực nhanh, nguyên lai là một hồi hiểu lầm a, nói khai thì tốt rồi, Lữ Tinh có người như vậy nhà mẹ đẻ người, cũng là nàng phúc khí, chúng ta Lý gia cũng thật cao hứng, chúng ta thương lượng một chút hôn kỳ đi. Lữ Tinh lại tức lại cấp Lý Phú Quý không phải khó đối phó nhất này Lý bác sĩ mới là hai mặt thiếu diện hổ. Cố Hải Chiều nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu Khê đem người luật sư mượn ta một cái ta muốn cáo bọn họ bạo lực can thiệp hôn nhân tự do tội. Có thể, Cố Vân Khê đã sớm xem này đối cô chất không vừa mắt một cái âm, một cái cha. Loại tình huống này là dân sự án, ta làm am hiểu đánh dân sự lương luật sư liên hệ người cáo bọn họ một cái táng ra bại sản đi. Hành, Cố Hải Chiều hiện giờ đã học được không cùng bệnh tâm thần giảng đạo lý trực tiếp nắm đối phương bầy thức là được. Lữ tinh thu thập một chút theo chúng ta đi. Tình thế chuyển biến bất ngờ, lữ tinh có chút theo không kịp. Đi nơi nào, cố hải chịu lực hơi trầm ngâm. Tiểu khê mang thai, nàng yêu cầu một cái quen thuộc đáng tin cậy nhân viên y tế chiếu cố, người nguyện ý tạm thời chiếu cố nàng đến sinh sản sao. Tiền lương, cố vân khê mặc mặc bên người nàng đã có một cái hộ lý đoàn đội thôi, đại ca vui vẻ liền hào. Hiện tại tiền lương gấp ba. Đúng vậy, gấp ba. Cố hải chiều nếu nhúng tay việc này, liền nhất định phải trước sau vẹn toàn. Chờ nàng sinh xong hải tử, ngươi tưởng tiếp tục đương hộ sĩ ta cho ngươi an bài bệnh viện. Nếu ngươi tưởng đọc sách ta cho ngươi an bài trường học. Ngươi tưởng đổi công tác ta giúp ngươi an bài đơn vị, luôn có giống nhau thích hợp ngươi. Ở nhà mình huynh muội danh nghĩa sĩ nghiệp an bài một người quá đơn giản. Lý phú quý như thế nào có thể chịu đựng mau đến miệng con mồi từ trước mắt đào tàu. Ha hà, thật sẽ khoác lác ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Ngươi nói không tính, bệnh viện sẽ không cho phép nàng từ chức. Cố Hải Chiều tùy tay móc ra một chương hàng hiểu. Tứ Hải tập đoàn tổng tài Cố Hải Chiều. Tề Thiệu trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Tề thị Quý người sáng lập, hát cao, ủy ban chứng khoán chủ tịch Tề Thiệu, hắn muội phu. Hoa thanh đại học giáo thụ Cố Vân Khê Cố Hải Chiều muội muội. Cố Vân Khê xem náo nhiệt không chê sự đài. Lữ Tinh, người nếu muốn đi hát ca bệnh viện nhận chức ta cũng có thể giúp đỡ an bài, loại này việc nhỏ lại tính cái gì? Lý Gia cô chất, đánh không lại, đánh không lại. Cố hải chiều đánh một hồi điện thoại, làm cho mọi người mặt công khai đem Lữ Tinh mang đi. Lý Gia cô chất hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó xem. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đá đến ván sắt, nếu là biết Lữ Tinh nhận thức như vậy đại nhân vật, bọn họ liền làm càng ẩn nấp, động tác càng mau chút. Kinh thành vùng ngoại ô, bùn đất bất bình, tất cả đều là từng hàng thấp bé nhà trệt Một đám lão nhân ngồi ở mái hiên trước nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện liền nói đến diệp ra tổ tôn trên người. Lữ tinh kia nha đầu lớn lên bạch bạch nộn nộn, sắc thật đẹp, khó trách bị người coi trọng, cũng không biết các nàng tổ tôn ở nháo cái gì tốt như vậy hôn sự cư nhiên không chịu đồng ý. Cô cô là bệnh viện lãnh đạo trong nhà con trai độc nhất trong thành hộ khẩu, có phòng ở các nàng còn chọn cái gì nha? Chính là tuy nói tuổi lớn điểm, chết quá lão bà, nhưng điều kiện tốt có thể coi trọng các nàng. Lần trước cái kia đều bàn chuyện cưới hỏi, vừa nghe còn muốn phụng dưỡng lão Thái thái, hôn sự lập tức thất bại, chật chậc chậc Đang nói chuyện, một chiếc màu đen xe hơi lái qua đây. Này vẫn là trong thôn lần đầu tiên xuất hiện xe hơi nhỏ, mọi người đều kích động vây qua đi. Chỉ thấy xe dừng lại, đi xuống một cái mảnh khảnh tuổi trẻ nữ tử. Diệt kia không phải lữ tinh sao? Nàng như thế nào sẽ xe hơi đã trở lại? Đây là phàn thượng cao chi đi. Lữ tinh chạy như bay đến nhà mình thuê trụ phòng ở cổng lớn. Nãi nãi, một cái bạch hoa bạc phơ lão Thái Thái lung lay đi ra. Tinh tinh, người như thế nào cái này điểm tan tầm. Ra chuyện gì, có phải hay không cái kia xúc sinh lại làm khó dễ ngươi. Không phải, không phải, nãi nãi, ngươi xem hắn là ai. Lữ tinh thanh âm thực kích động. Diệp nãi nãi theo tay nàng chỉ xem qua đi, không cấm ngây ngần cả người. Hải triều người là cố gia lão đại cố hải triều cố hải triều đã đi tới, duỗi tay ôm ôm nàng ở nhất gian nan năm tháng, lão nhân này dùng nàng đã có thiện lương an ủi quá bọn họ tâm linh là diệp nãi nãi nhìn đến ngài ta thật cao hứng mấy năm nay chúng ta huynh muội vẫn luôn hoài niệm kia một chén mì dương xuân nhưng chính là làm không ra ngài lão cái loại này hương vị diệp nãi nãi vui mừng cực kỳ đứa nhỏ này không quên bổn vẫn là như vậy phúc hậu kia lại tính cái gì Tiểu khê mang thai, đặc biệt muốn ăn ngài làm mì dương xuân, ngài có thể giúp nàng làm một chén sao? Cố hải chiều có chút ngượng ngùng hỏi, cố vân khê vốn dĩ liền thích ăn, mang thai sau này miệng càng trọn. Diệp nãi nãi thông khoái đáp ứng rồi. Hảo a, đã lâu không gặp tiểu khê, nàng có khỏe không? Hảo đâu, diệp nãi nãi tổ tôn hai đi vào tứ hợp viện, không cấm sợ ngây người. Này phòng ở thật đại, liền tiểu khê phu thê chủ. Còn có bọn họ tùy tùng cùng trợ lý bảo tiêu. Cố hải chiều ở phía trước dẫn đường. Nhiều hai cái hoa sau sẽ náo nhiệt lên, bọn nhỏ có thể ở trong sân chạy vội chơi đùa chơi trốn tìm. Lữ tình ánh mắt buồn bã tức khắc không có tinh thần. Diệp nãi nãi toàn xem ở trong mắt môi hơi nhấp. Cố vân khê nhiệt tình tiếp đãi tổ tôn hai thỉnh các nàng uống trà ăn điểm tâm. Diệp nãi nãi lực ngồi ngồi liền vào phòng bếp còn đem cháu gái cũng mang theo đi vào. Một chén mì dương xuân, một cái chiên kim hoàng trứng tráng bao, xanh miết cùng mỡ heo hỗn cùng đặc có mùi hương, hơn nữa vị chua gãi đúng chỗ ngứa dưa chua. Cố vân khê nếm một ngụ, vẫn là trong trí nhớ cái kia hương vị. Diệp nãi nãi tay của ngài nghệ thật là tuyệt. Diệp nãi nãi khẽ lắc đầu, nàng vừa rồi ở phòng bếp xem như mở rộng tầm mắt, chỉ là đầu bếp liền có hai cái, một cái làm đồ ăn Trung Quốc, một cái làm cơm Tây tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đôi tràn đầy. Không phải tay nghề của ta hào, mà là các ngươi lúc ấy đều đói bụng, đó là các ngươi lần đầu tiên ăn đến trứng tráng bao đi. Là tình cảm thêm thời đại lự kính, điểm này cố vân khê cũng biết. Cố nhân gặp lại, đại gia liêu khởi chuyện cũ đều thực vui vẻ. Diệp nãi nãi thực hay nói, lôi kéo cố vân khê tay chia sẻ rất nhiều mang thai phương diện công việc cố vân khê cùng tề thiệu đều nghe thực nghiêm túc. Diệp nãi nãi bất động thanh sắc liếc vài lần cháu gái thấy cháu gái đôi mắt lượng lượng nhìn lén cố hải chiều, không cấm không tiếng động thở dài. Thật là nghiệt duyên a nàng sớm biết cháu gái mịt mờ tâm sự, nhưng hai nhà khoảng cách càng lúc càng lớn tề đại phi ngẫu, môn không đăng hộ không đối. Lúc trước không có chọn phá chỉ cho là thiếu nữ tình cảm thời gian sẽ hòa tan hết thảy Nhưng hiện tại xem ra, nàng tự hồ đem sự tình tưởng quá đơn giản. Phiên ngoại 7 Cuối thu mát mẻ 10 tháng, cố vân khê bình an sinh hạ một đôi long phượng thai, cả nhà đều vui mừng không thôi, vây quanh hài tử xem cái không ngừng, như thế nào cũng xem không đủ. Tề lão ra tử vui vẻ mặt mày hớn hở càng xem càng thích đây là tề ra tương lai. Trong đó một cái cần thiết đến kế thừa tề thị tập đoàn. Tần sinh mạnh ra đời mang đến vô tận vui sướng cùng hy vọng. Tề thiệu lại không có chen vào đi xem, mà là trực tiếp bồi ở thê tử bên người, nhìn thê tử tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đau lòng không thôi. Về sau không sinh, không bao giờ sinh. Tuy rằng trong nhà có hoắc lão cái này, trung y đại lão tự mình tỏa chấn còn có tây y toàn bộ chữa bệnh đoàn đội 24 giờ hầu mệnh, nhưng, hoài thai sinh sản khổ chỉ có thể làm cố vân khê chính mình thừa nhận. Đặc biệt là tới rồi hậu kỳ, đĩnh một cái thật lớn bụng toàn thân sưng vù, đi đường đều gian nan, còn thường xuyên rút gân, đem hắn dọa không được. Biết sinh hài từ thực vất vả, nhưng không nghĩ tới vất vả như vậy hắn trong lòng run sợ chịu đựng tám tháng cảm giác cuộc sống này phá lệ dài lâu cố vân khê là sinh mổ thuốc tê còn không có biến mất chính là cả người không thoải mái nàng hơi hơi trợn mắt các bảo bảo đều khỏe mạnh sao tề thiệu duỗi tay khẽ vuốt nàng sợi tóc thức khỏe mạnh phụ thân cùng đại ca bọn họ đều canh giữ ở bên kia ngươi yên tâm đi cố vân khê khóe miệng hơi hơi giơ lên cả nhà đều chạy tới bồi sản liền tề lão gia từ cùng hoắc lão đều tới loại cảm giác này còn rất ấm áp Lớn lên giống ai, tề thiệu nhấp nhấp miệng, không biết ta không thấy bọn họ, bọn họ hại ngươi như vậy khó chịu. Cố vân khê, hắn thật sự có điểm luyến ái não. Nàng nhắc nhở nói, có ngươi tâm tâm niệm niệm nữ nhi, kia cũng so ra kém ngươi quan trọng. Đối tề thiệu tới nói, cố vân khê mới là quan trọng nhất. Hắn bản thân không phải thích hại từ người, nhưng bởi vì là hắn cùng cố vân khê sinh bảo bảo, hắn mới có thể để ý. Nhân viên y tế tiến vào kiểm tra sản phụ thuật sau giám sát tình huống, tề thiệu hỏi vấn đề có điểm nhiều, làm nhân viên y tế đầu đều lớn. Cố vân khê đơn giản nói, người đi cấp bọn nhỏ chụp chương mới sinh khi ảnh chụp làm lưu niệm. Ta làm người đi làm, chính người đi lạc, cố vân khê là muốn chi khai hắn, có hắn ở nhân viên y tế rõ ràng có chút khẩn trương. Tề thiệu sơ sơ cái chán của nàng, ta không yên tâm ngươi một người ở phòng bệnh. Một bên hộ lý đoàn đội hai mặt nhìn nhau, đương các nàng là không khí sao? Cố Vân Thải đứng ở cửa thực vô ngữ, nàng vẫn luôn canh giữ ở bên này, hắn không thấy sao? Cố Vân khê còn trẻ, khôi phục thực mau, lại có chuyên nghiệp đoàn đội chiếu cố, nàng ra ở cữ liền tung tăng nhảy nhót. Hai đứa nhỏ càng dài càng tốt phấn đô đô, bạch bạch nộn nộn, diện mạo xinh đẹp lại đáng yêu, đại gia thích đến không được. Cố vân thải cùng Khương Nghị Phu Thê mỗi ngày đều phải lại đây xem một cái ôm một cái hài tử, hống hống hài tử, một ngày không thấy liền khó chịu. Cố vân khê thấy nàng như vậy thích hài tử, nhịn không được trêu ghẹo nói. Nhị tỷ, người cũng sớm một chút sinh hoa đi, làm bọn nhỏ lẫn nhau, làm bạn cùng nhau đọc sách cùng nhau lớn lên. Cố vân thải sờ sờ bụng, bọn họ kết hôn trước đã làm kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, thân thể đều thực khỏe mạnh, có hài tử là chuyện sớm hay muộn. Ta cũng tưởng a nhưng hài tử không phải tưởng có là có thể có. Cố vân khê nghịch ngợm chớp chớp mắt, làm tỷ phu ra sức điểm bái. Cố vân thải kinh tiểu muội học hư. Khụ khụ, đại ca cùng Lữ Tinh là tình huống như thế nào nha? Ta lần trước nhìn đến bọn họ ở tiệm cơm Tây ăn cơm, vừa nói vừa cười. Cố vân khê nhìn ra nàng nói sang chuyện khác tâm tư, lại không có chọc phá. Lữ Tinh vẫn luôn yêu thầm đại ca, ngươi biết không? Lữ Tinh cùng Cố Vân Thải là cùng năm tiểu học trung học đều là đồng học cũng là nhất bản thân. Ta thật không biết, nàng tâm tư tàng còn rất thâm. Cố Vân Thải nhịn không được hồi khởi khi đó nàng đang làm gì. Ở giúp đỡ trong nhà cùng nhau gây dựng sự nghiệp, làm thiên tuyến bảo bảo, một lòng một dạ tưởng nhiều tránh mấy cái tiền, có tiền là có thể đốn đốn ăn thịt. Hiện tại ngẫm lại cũng là có dấu vết để lại trước khi nàng thường xuyên tới tìm ta, nhưng từ đại ca cùng cái kia ai xử đối tượng sau, nàng liền không tới. Lúc ấy không có nghĩ nhiều chỉ cho là theo tiến vào bất đồng trường học tiến vào bất đồng nhân sinh quỹ đạo liền tự nhiên mà vậy phai nhạt. Cố vân khê cùng lữ tinh không thân, bất quá, nàng mang thai trong lúc lữ tinh vẫn luôn ở chiếu cố nàng, đối nàng có vài phần hiểu biết. Thận trọng săn sóc chu đáo có tình yêu tính cách có điểm nội hướng cố chấp. Chỉ cần đại ca thích là được mặt khác đều không quan trọng. Cố vân thải trần chờ một chút. Đại ca vẫn luôn thích hướng ngoại rộng rãi sẽ làm nũng nữ hài tử, Lữ Tinh giống như không phải hắn đồ ăn. Nếu có thể ở bên nhau, sớm có mấy năm trước liền ở bên nhau, Lữ Tinh quá hàm xúc. Cố vân khẽ mắt trợn trắng, kia còn đơn độc ăn cơm. Đại ca lại không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch. Cố vân thải hơi hơi nhíu mày, nàng cũng không hy vọng Lữ Tinh bị thương. Nếu không, ngươi cùng đại ca nói chuyện. Khi thế của ta bất quá đại ca, hắn sẽ không theo ta câu thông loại chuyện này. Cố vân khê không giống nhau, nàng là cố gia linh hồn nhân vật liền tính xuất giá, nhưng lực ảnh hưởng không giảm, có thể đương ra làm chủ, đại ca cũng thực nghe nàng lời nói. Hành đi, nói làm liền làm, chờ cố hải chiều chạy tới xem hải tử khi cố vân khê liền trực tiếp sảng khoái hỏi. Đại ca, người cùng Lữ Tinh đang yêu đương sao? Cố hải chiều ngẩn ngơ, không có ai nói, nhị tỷ nói nhìn đến các ngươi ở tiệm cơm Tây ăn cơm. Cố hải chiều ha ha cười. Đó là ta cảm ơn nàng đối với người chiếu cố, cố vân khê này lý do cũng là say có thể hay không chọn cái giống dạng điểm. Cho nên cố ý chọn tiệm cơm Tây sao? Nói như vậy tiệm cơm Tây bầu không khí càng thích hợp nam nữ hẹn hò. Độc thân nam nữ tại đây loại trường hợp ăn cơm, nhịn không được sẽ cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác sẽ hiểu sai. Cái này cố hải chiều khó được nói lắp một chút, tùy tiện chọn nghe nói kia gia tân khai tiệm cơm Tây hương vị thực hào. Liền đi thuận tiện hỏi một chút nàng về sau có tính toán gì không. Cố vân khê liền lặng lặng nhìn hắn rào biển. Cố hải chiều rời đi tầm mắt. Đúng rồi, nàng nói muốn đương giáo y, Diệp nãi nãi tuổi tác lớn, liền nàng như vậy một người thân, nàng hy vọng có thể nhiều ra một chút thời gian làm bạn Diệp nãi nãi. Hơn nữa trường học hoàn cảnh tương ứng đơn thuần chút thời gian quy luật còn có ngày nghỉ, nhàn rỗi khi còn có thể học điểm đồ vật nạp nạp điển. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, nàng như thế nào nghe càng như là đại ca chủ ý. Lấy lữ tinh lịch duyệt không thể tưởng được nhiều như vậy. Hành ta tới an bài. Cố vân khê cười tùm tìm nói. Đại ca, nhà của chúng ta bốn huynh muội trung thân đại sự đều đính xuống tới, liền ngươi còn không có, ngươi nên hào hảo suy xét một chút, đừng chỉ lo công tác gia đình cũng rất quan trọng. Chỉ cần ngươi thích chúng ta đều ok. Nàng đối tương lai đại tàu không có gì yêu cầu, chỉ cần bọn họ hai vợ chồng quá hảo là được. Hợp nhau liền nhiều lui tới, không hợp liền ít đi tiếp xúc tứ hải tập đoàn đại bản doanh ở Hải Thành, mà nàng trường cư kinh thành, nếu tưởng thiếu tiếp xúc quá đơn giản. Cố hải chiều có chút không được tự nhiên, hắn mới là ca ca, làm muội muội nhọc lòng hắn trong thân đại sự có điểm quái quái. Ta đã biết, cố vân khê đề điểm một câu. Bất quá, nếu vô tình nhân ra liền không cần đi thân cận quá, nữ hài từ càng dễ dàng bị thương. Không thích liền không cần cho người khác hy vọng, nếu không quá tàn nhẫn. Cố hải triều tổng cảm thấy muội muội đôi mắt giống kính hiền vi, không có gì có thể giấu giếm được nàng đôi mắt. Người cảm thấy lữ tinh người này thế nào? Hắn xem nữ nhân ánh mắt không được một lần hai lần đều như vậy, cho hắn để lại vô pháp ma diệt bóng ma. Cố vân khê lược hơi trầm ngâm. Bản tính không tồi thiện lương kiên định cứng cỏi có trách nhiệm tâm, thâm tình ẩn nhẫn. Có thể là từ nhỏ không có cha mẹ duyên cơ tính cách tương đối nội hướng. Thâm tình cố hải chiều sửng sốt một chút, lén không người cố vân khê trực tiếp vạch trần Nàng thích ngươi, nàng không tin cố hải chiều một chút đều không có tra giác ra tới. Thanh xuân niên hoa khi đơn thuần thích một người, bản thân là một kiện rất tốt đẹp sự. Được đến đáp lại, đó là giai đại vui mừng. Không có được đến đáp lại kia cũng liền hoàn toàn buông. Tuy rằng hai nhà gia cảnh cách xa, nhưng Cố gia không có như vậy chú trọng. Môn đăng hộ đối liên hôn, không có nửa điểm tình ý, chỉ có ích lợi, lại như thế nào để đến quá dài dòng năm tháng đâu. Có nhất định cảm tình cơ sở, mới có thể nắm tay cùng nhau đi qua mưa mưa gió gió, đồng tâm hiệp lực. Cố Hải Triều trong lòng có điểm loạn, ta sẽ hào hào ngẫm lại. Cố Vân Khê cũng liền không nhiều lắm quản, đều bao lớn người. Ở Long Phượng thai năm tháng đại khi cố vân khê liền nhận được cấp triệu 9 viên di động vệ tinh thông tin đã lên không tiến vào quỹ đạo chung kế tiếp chính là cùng mặt đất hàm tiếp cùng phô liền dựng ngôi cao công tác đây là cố vân khê sống. Nàng ở phương diện này là bấm tay một số chuyên gia, nàng nếu tự xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Nàng trở về công tác cương vị chủ trì cái này hạng mục. Ở ngắn mùn một năm nội, nàng liền trên dưới sơ thông, dựng một cái khổng lồ thông tín liên lạc đại võng, thông qua điện đài vô tuyến cùng vệ tinh thông tin, số liệu liên chờ công cụ, đem toàn quân các nơi đều liên tiếp lên, bảo đảm thông tín thẳng đường. Đồng thời, nàng thiết kế gia tinh diệu tuyệt luôn mã hóa thi thố, bảo đảm toàn bộ Internet thông tín an toàn tính. Không riêng gì quân dụng còn có cảnh dùng, dân dụng tam bộ bất đồng hệ thống, lại đồng dạng an toàn chính xác phương tiện mau lẻ. Chân chính làm được cả nước các hệ thống vô chướng ngại thông tín. Cái này làm cho điện tử tin tức thâm nhập đến các mặt khoa học kỹ thuật đi phía trước thúc đẩy một đi nhanh cực đại thúc đẩy quốc phòng khoa học kỹ thuật phát triển thực hiện khúc công vượt qua ở càng thêm kịch liệt quốc tế quân sự cạnh tranh chung chiếm trước tiên cơ. Mà làm ra này hết thảy cố vân khê ẩn sâu công cùng danh là chân chính anh hùng vô danh. Chỉ có mấy cái cao tầng biết nàng chân chính thân phận mà trung tầng chỉ biết nàng danh hiệu si. Công thành lui thân cố vân khê xuống tay chủ hoài kiến lập tân viện nghiên cứu, cái thứ nhất hạng mục chính là chế tạo quang khắc cơ, vì bước tiếp theo trước tiên lót đường. Nàng ở cùng thời gian thi chạy, nàng vội hừng hực khí thế, một lòng nhào vào công tác chung, hai mắt không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, ngay cả hài từ cũng là tề thiệu ở quản, nàng ngẫu nhiên trừ điểm thời gian ra tới làm bản. Ngày này, nàng nhận được nhị tỷ điện thoại, đại ca muốn kết hôn, cùng ai? Nàng cho rằng đại ca sẽ thực mau thành hôn, kết quả đâu chờ chờ, vẫn luôn chờ tới bây giờ, nhà nàng bảo bảo đều 3 tuổi, thật là, này cái gì tốc độ nha. Nàng đại ca cái gì cũng tốt chính là ở cảm tình phương diện do dự không quyết đoán. Cố vân thải thực hương phấn, díu dít nói. Đương nhiên là lữ tinh, bọn họ cọ tới cọ lui nhiều năm như vậy, cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề, bất quá cuối cùng là kết thành chính quả, đại ca hôn lễ ngươi cũng không thể vắng họp. So sánh với cố vân khê không sao cả cố vân thải liền tương đối để ý đại tàu người được chọn cố ra trường tức không thể quá tùy tiện ít nhất muốn cái phẩm hạnh hảo có thể hòa thuận ở chung. Cố vân khê cười ha ha, lại vội cũng sẽ không sai qua đại ca hôn lễ cần thiết đi nha. Cố ra cuối cùng một cái lão đại khó rốt cục muốn kết hôn khắp trốn mừng vui. Phiên ngoại 8, nếu luận toàn võng nhất hòa mấu chốt tự là cái gì, đó chính là 10 năm chi ước vi mềm lão bản róc cùng điện tử tin tức ngành sản xuất đứng đầu chuyên gia Cố Vân Khê 10 năm chi ước. Trong ngoài nước đều nổ tung nồi, thượng các quốc gia xã giao trang web hot sớt dẫn phát rồi toàn thế giới phạm vi nghị luận. Ai tới nói cho ta, hai vị này bất đồng đường băng đại lão như thế nào sẽ có liên quan? Có phải hay không lời đồn nha? Một cái là thế giới nhà giàu số 1, một, một cái là smartphone chi mẫu, đều là phi thường nhân vật lợi hại, nhưng, giống như chưa thấy qua bọn họ cùng khung, cũng không nghe nói bọn họ nhận thức nha. Trên lầu tuổi không lớn đi, bọn họ 10 năm trước liền nhận thức hiện giờ thực hòa bạo 88 điện tử hộp thư trang web chính là cố vân khê bán cho nhà giàu số 1 hiện giờ cái này trang web đã có 200 triệu nhiều đăng ký hội viên thị giá trị cao tới vài tỷ. Ta lại, ta còn là lần đầu tiên biết việc này, này trang web bán quá sớm, nếu là phóng tới hiện tại liền thành đại phú hào. Mười năm trước ai biết sẽ như vậy đâu. mặc kệ như thế nào, Cố Vân Khê đều là một cái đáng giá tôn kính thiên tài, không có nàng, liền không có smartphone, chúng ta đều nên cảm tạ nàng. Điểm này ta tán thành ta không thích Hoa Quốc, nhưng ta thích Cố Vân Khê, nàng là thế giới. Không, cố vân khê là chúng ta cây gậy quốc theo khảo chứng, cố gia tổ tiên là chúng ta quốc gia, sau lại chuyển nhà tới rồi hoa quốc. Đến, trộm quốc lại tới nữa, có liêm sỉ một chút đi. Em đi, cái gì thứ tốt đều phải trộm, chỉnh một cái bệnh tâm thần. Hoa quốc võng hữu tình cảm mãnh liệt khai mạch đem đối phương mắng máu chó đầy đầu ở một mảnh phân loạn chung, có người đề ra cái vấn đề. Chờ một chút, ai biết này 10 năm chi ước nội dung cụ thể. Quỳ câu. Nghe nói, là gióc chủ động nói ra, ngay lúc đó Cố Vân Khê vẫn là một cái ma tỉnh đại học ở đọc học sinh. Cái gì kêu vẫn là, biết nhân ra điện tử biêu kiện trang web bán bao nhiêu tiền sao. 500 triệu Mỹ Kim tuổi còn trẻ liền thực hiện tài phú tự do ai, ngẫm lại ta 20 tuổi còn ở gặp lão. Đều đừng oai để ta liền muốn biết nội dung cụ thể. Đại lão quỳ cầu quỳ cầu có giữ được thật ha, nghe nói, dốc năm đó đã tưởng bạch muốn nhân ra trang web, lại muốn cho nhân ra cho hắn đánh cả đời công, liền nghĩ ra này nhất chiêu. Ta lại, nhà tư bản sắc mặt quá khó coi, cái gì đều muốn, không sợ căng chết sao. Không nghĩ tới dốc là cái dạng này người, hắn không phải nổi danh từ thiện ra sao. Người có phải hay không ngốc nha, đó là người giàu có tránh thuế thủ đoạn chi nhất, mọi người đều đừng xảo làm đại lão đem nói cho hết lời. Đánh cuộc chính là đánh cuộc Hoa Quốc 10 năm nội có thể hay không ra một nhà Internet đầu sỏ, giọc nói không thể cố vân khê nói có thể, liền đơn giản như vậy. Hoa Nga kia giọc thua thảm, Hoa Quốc có bách tư công cụ tìm kiếm trang web, có thanh tấn công ty, đều là thế giới 500 cường xí nghiệp. Kia tiền đặt cược đâu, này liền không ai biết chỉ có đương sự nhất rõ ràng. Cho đại gia phổ cập khoa học một cái lãnh tri thức bách tư CEO kêu cố hải ba thanh tấn công ty CEO kêu tề tĩnh. Người trước là Cố Vân Khê thân ca ca, người sau là Cố Vân Khê nhà chồng cháu trai. Này tin tức vừa ra, toàn võng đều sợ ngây người. Chính là nói, Hoa Quốc Internet hai đại đầu sỏ cùng Cố Vân Khê đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có thể hay không lớn mật phỏng đoán Cố Vân Khê mới là phía sau màn lớn nhất đầy tay. Đừng quên, nàng là điện tử tin tức ngành sản xuất quyền uy nhân vật đứng đầu kỹ thuật đại lão, 10 năm trước liền sáng tạo qua trang web. Trên lầu, ngươi không phải một người ta cũng là như vậy thường. Như bức, như bức, như bức chuyện quan trọng nói ba lần. Cố vân khê đây là tay cầm sàng kịch đại nữ chủ kịch bản A, có thể nói là chân chính nhân sinh người thắng. Ha ha ha, chỉ có ta muốn cười sao? Giọc một lòng cho rằng có thể bạch phiêu kết quả cố vân khê lập tức cho hắn tượng một khóa, ngươi nói không được đúng không? Ta đây loát vén tay áo chính mình thượng chính mình làm một cái internet đầu sỏ ân, một cái không tính, làm hai cái đi. Ha ha ha, chỉ là như vậy ngẫm lại liền hào sảng, có thể làm thế giới nhà giàu số một ăn ba ba nữ nhân ái ái. Nói, vì cái gì vĩnh viễn lục soát không đến cố vân khê ảnh chụp. Liền nàng tốt nghiệp chiếu đều không có chẳng lẽ là bị cố ý che chắn. Nàng trời sinh tính điệu thấp, không thích xuất đầu lộ diện, mấy năm nay giải thưởng lớn đều là làm người đại lãnh, nàng chỉ thích yên lặng làm học thuật, sau đó dùng học thuật thành tựu kinh diễm thế nhân, biết tên nàng là được không cần thiết đi bái nàng diện mạo. Trên mạng sôi nổi hỗn loạn mà sự kiện hai bên đương sự ngồi ở thâm thành tối cao lâu nhà ăn ghế lô nội không khí có chút căng chặt. Góc nhìn trước mắt nữ tử, 10 năm trước nàng còn có chút ngây ngô tính trẻ con mà 10 năm sau nàng thành thục yêu nhã càng thêm mê người. Nhưng ở trong mắt hắn một chút đều không đáng yêu ngược lại có điểm đáng sợ. Cố vân khê, ngươi dùng như vậy thủ đoạn bức ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, lợi hại. Cũng thế cũng thế. Cố vân khê cười ngâm ngâm xem trở về, gia hòa này cư nhiên tưởng lại chướng, đương đánh cuộc không tồn tại. Làm cái gì mộng đẹp đâu, người thua, hẳn là thực hiện lời hứa. Giọc ánh mắt nặng nề, như thế nào mới tính đầu sỏ. Lúc trước nhưng không có ước định cụ thể tiêu chuẩn. Cố vân khê biểu môi, nói như vậy liền không có ý tứ. Giọc người chính là thế giới nhà giàu số một điểm này tiền trinh đối với ngươi mà nói, không tính cái gì có điểm phong độ đi. Giờ ghét đừng hối hận, lúc trước như thế nào liền liệu định nghèo bức hoa quốc là không có khả năng làm ra một nhà internet đầu sỏ. Hắn dự phán thất bại còn lời thề son sắt muốn cho cố vân khê vì hắn làm công vài thập niên đâu. Tiền trinh, về điểm này cổ phần chỉ là mỗi năm chia hoa hồng liền có hơn một tỷ Mỹ Kim. Ngẫm lại liền đau lòng, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cố vân khê nhàn nhạt hỏi lại, như thế nào, người tưởng đổi ý, róc tay nhẹ gõ mặt bàn, mặt mang mỉm cười. Như vậy đi, nói tốt uy mềm cổ phần ta sẽ cho ngươi, nhưng có một điều kiện ta muốn nhập cổ này hai nhà internet công ty. Yên tâm, ta nhập cổ dùng vàng thật bạc trắng, ngươi không có hại. Lời này vừa ra cố vân khê khí cười, gia hỏa này thật dám tưởng. Đừng nói giỡn, chúng ta lại không thiếu tài chính, vì cái gì muốn cho người khác phân một ly canh. Gióc Tây Trang dày da, một bộ tình anh phạm, nhưng đối diện Cố Vân Khê liền quần jean cùng bạch áo lông trang điểm cực kỳ hưu nhàn, cảm giác không phải một cái thế giới. Ta có thể làm này hai nhà công ty đi hướng toàn thế giới, sáng tạo lớn hơn nữa giá trị. Cố Vân Khê đối đánh cuộc thề ở nhất định phải, đó là nàng nên được đồ vật. Toàn thế giới liền thôi bỏ đi, mỹ quốc là sẽ không cho phép này hai nhà công ty tiến vào. Gióc chủ động nói, ta có thể giúp đỡ chua toàn ta nhận thức rất nhiều đại quan quý nhân. Gióc người lừa gạt người khác liền tính, lừa gạt ta. Người không có cái kia năng lực, cố vân khê nói thực trực tiếp đều là hồ ly ngàn năm tinh, trang cái gì đâu. Đừng cho ta họa bánh nướng lớn, vô dụng, ta năm đó biết rõ 88 trang web có rất lớn phát triển tiềm lực vẫn là bán cho ngươi. khi đó ta liền biết một sự thật có chút đồ vật là có vách tường. mỹ quốc là sẽ không cho phép một cái người nước ngoài tại đây mẫn cằm ngành sản xuất phát triển an toàn, trừ phi nàng trở thành một cái mễ quốc người. Gióc thu hồi tươi cười, vậy vô pháp nói chuyện, cố vân khê đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa, gióc thực bực bội quát lớn. Ta nói, không được bất luận kẻ nào quấy rầy canh giữ ở bên ngoài bảo tiêu bẩm có vị cố nhân nói là muốn gặp hai vị, cố nhân, hai người nhìn nhau trao đổi một cái ánh mắt, làm hắn vào đi, là một cái ăn mặc chính trang lão nhân thân thể thẳng, phá lệ tinh thần. Trong nhà hai người đều mây ngần cả người, này không phải Adam gia tộc đại quản gia sao? Lần trước thấy là 10 năm trước, Cố Vân Khê học thành về nước ngồi chính là Adam gia tộc tư nhân phi cơ, phụ trách đối đại chính là cái này đại quản gia. Giọt trong lòng phỏng đoán hắn ý đồ đến, nhiệt tình đứng dậy chào hỏi Hàn Huyên. Đỉnh đỉnh đại danh Adam gia tộc ai dám dễ dàng đắc tội? Nhân gia không riêng phú khả địch quốc còn quyền thế ngập trời. Cố Vân Khê tâm tình liền phức tạp nhiều Adam gia tộc sao? Còn tưởng rằng kiếp này đều vô duyên đâu. Quản gia nhìn lại đây, hành lễ tất cung tất kính nói. Cố tiểu thư, phu nhân muốn gặp ngài. Cố vân khê kinh ngạc không thôi phu nhân. Nàng thân nãi nãi hiện thân. Thấy ta, hiện tại sao, một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Đúng vậy, quản gia là một cái thỉnh thủ thế. Gió trong đầu hiện lên vô số ý niệm từ trước đến nay. Thần bí Adam phu nhân bỗng nhiên hiện thân hoa quốc đây chính là một cái đại tin tức. Vấn đề là nàng chuyến này mục đích là cái gì? Nàng vì cái gì đưa ra muốn gặp Cố Vân Khê? Các nàng không có khả năng nhận thức đi, nhưng xem Cố Vân Khê phản ứng kinh ngạc có chi khiếp sở có chi nhưng tự hồ cũng không phải thực ngoài ý muốn. Nguyên lai like Adam phu nhân cũng tới ta đây đến cùng nàng lão nhân ra chào hỏi một cái. Làm Adam gia tộc chân chính nữ chủ nhân dù cho nàng hiếm khi xuất hiện ở xã Giao Vòng nhưng không ai dám xem thường nàng. Quản gia vẻ mặt xin lỗi nhà ta phu nhân điệu thấp mà đến không nghĩ kinh động người khác ngài tâm ý phu nhân đều lãnh bất quá ngài nhất cử nhất động phá lệ dẫn người chú ý lần sau có cơ hội tái kiến đi. Đều nói như vậy gióc còn có thể làm sao bây giờ. Hảo đi, gióc liền như vậy nhìn theo cố vân khê đi theo quản gia rời đi trong lòng ngàn truyền trăm hồi suy nghĩ khai. Không thích hợp nơi này nhất định có văn chương. Cố vân khê bị đưa tới tổng thống phòng xếp quản gia gõ gõ môn bên trong truyền đến một cái già nua giọng nữ mời vào. Quản gia làm một cái thỉnh thủ thế cố vân khê mặc mặc hít sâu một hơi nhấc tay đầy cửa mà vào. Phòng sinh hoạt chỉ có một lão phụ nhân trang dung tinh xảo ăn mặc một bộ màu đen sườn sáng một đầu tóc bạc quấn lên trên tay mang bích ngọc vòng ung dung hoa quý. Nhưng ánh mắt sắc bén mà lại tang thương tràn ngập chuyện xưa cảm. Cố vân khê đi vào vài bước hơi hơi không người hành lễ ngài hảo ta là cố vân khê. Cử chỉ thong dong đại khí không kiêu ngạo không siềm nịnh. Lão phụ nhân từ trên xuống dưới đánh giá nàng ánh mắt mang theo một tia xem kỹ ngươi so 10 năm trước ôn nhuận nội liễm nhiều 10 năm trước ngươi như ra khỏi vỏ trùy thủ nhuệ khí bức người hơi không chú ý liền sẽ vết cắt người khác. Ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng như là ở bình điểm một cái không tương quan người. Cố vân khê ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng thà rằng cùng một cái lý trí người giao lưu cũng không nghĩ cùng người ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Vốn dĩ liền không có nhiều ít cảm tình có cái gì nhưng chờ mong. Ngày khi nào gặp qua ta, ta như thế nào không có ấn tượng. Cố vân khê theo bản năng nhìn nàng vài lần mỹ nhân ở cốt không ở ra liền tính mỹ nhân tuổi xế chiều như cũ kho nén tuổi trẻ khi phong hoa tuyệt đại. Bọn họ bốn huynh muội đều không có di chuyển đến nàng mỹ mạo nhưng tự hồ di chuyển tới rồi một hai cái bộ vị cố hải triều huynh để cái mũi hàn là di truyền nàng. Cố vân thải di truyền nàng mặt mày. Mà cố vân khê chính mình lớn lên càng giống mặc thừa ân thân sinh mẫu thân. Lão phụ nhân thật sâu nhìn nàng một cái ánh mắt phi thường phức tạp. Phiên ngoại chín, cố vân khê hơi hơi nghiêng đầu cười khẽ. Adam phụ nhân ta vì 10 năm trước thì hướng hướng ngài nói lời xin lỗi, niên thiếu khi quá khinh cuồng. Không biết trời cao đất dày, hành sự quá mức kiêu ngạo. Miệng nàng thượng nói xin lỗi, nhưng eo thẳng thắn, chạm so với ai khác đều ổn, tự mang một cổ khí khái. Nàng còn gọi một tiếng Adam phu nhân, mà không phải tổ mẫu, định vị danh mạch. Nhân ra không nghĩ nhận, nàng cũng sẽ không thượng vội vàng, cứ như vậy thấy thượng một mặt vẫn duy trì khoảng cách đi. Adam phu nhân thần sắc có một tia hoảng hốt, đứa nhỏ này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau không ngươi hành sự đặc biệt có kết cấu nhìn kiêu ngạo tùy hứng kỳ thật thận trọng từng bước đem hết thảy đều tính kế hảo thông minh tuyệt đỉnh nàng lớn lên không giống chính mình nhưng như là kế thừa chính mình cơ trí thông tuệ còn kế thừa mặc thừa ân can đảm cùng khí phách loại cảm giác này thực kỳ diệu ngồi đi cố vân khê ở nàng đối diện ngồi xuống tự nhiên hào phóng không thấy một tia câu nệ ngài chuyến này có cái gì mục đích yêu cầu ta hỗ trợ sao adam phu nhân nhàn nhạt nói Quá mấy ngày bồi ta đi tảo mộ, Cố Vân Khê trầm mặc vài giây, cấp phụ thân tảo mộ sao? Kia đến đi Hải Thành, tốt ta cấp các ca ca tỷ tỷ gọi điện thoại, thông tri một tiếng, cùng nhau tảo mộ. Adam phu nhân hơi hơi xua tay, không có cái này, tất yếu từ ngươi bồi là được. Hành đi, Cố Vân Khê cũng không bắt buộc, nàng thưởng thức chén trà, nhẹ giọng hỏi. Mấy năm nay ngài quá hảo sao? Adam phu nhân có chút kinh ngạc, chưa từng có người hỏi như vậy quá nàng. Còn hành, ngươi đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền biết hỏi nhiều cố vân khê trên người không có nửa điểm bị sinh hoạt tra tấn dấu vết qua tuổi 30 như cũ như thiếu nữ minh diễm, một đôi mắt trong trẻo đen nhánh, trạng thái thực tùng trì, đây là sống trong nhung lụa kết quả, nàng bị bảo hộ thực hào. Cố vân khê cười mà không nói, khách sạn này trà bánh tâm không tồi, ta thỉnh ngài ăn nha. Adam phu nhân dương giọng đem người gọi tới, chỉ chốc lát sau, một bàn nóng hôi hổi trà bánh tặng đi lên. Ăn đi ta thỉnh ngươi, hảo lạc. Cố vân khê cũng không cùng nàng khách khí cầm lấy chiếc đũa liền hiệp một cái xá xíu bao. Ăn ngon, ngài nếm thử. Adam phu nhân không có gì ăn uống, nhưng nhìn nàng một ngụm một ngụm ăn, ăn rất thơm ngọt bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Rộng rãi rộng rãi, có điểm vô tâm không phổi, nàng là chân chính trí chí giả. Chúng ta diện mạo cũng không giống. Cố vân khê hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Đúng vậy, không giống, ta càng thêm xinh đẹp đáng yêu nàng thoải mái hào phóng thản nhiên lại tự tin ánh mặt trời còn có một loại thực đặc biệt khí thế. Adam phu nhân cả đời này lên lên xuống xuống kiến thức quá vô số người nhưng giống cố vân khê như vậy đảo khách thành chủ vẫn là cái thứ nhất. nhìn không ra tới cố vân khê lại chọn một cái thoát cốt chân gà chậm rãi khai gặm. đó là ngài ánh mắt không tốt. Adam phu nhân trầm mặc nàng thật không đem chính mình đưa người ngoài thật nhiều năm không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện. người có mấy cái hoa. Hai cái, vừa nói đến hài tử cố vân khê biểu tình biến nhu hòa lên. Là Long Phượng Thay, một nam một nữ, phi thường đáng yêu, là thiên sứ bảo bảo. Tề thiệu đem hai cái bảo bảo giáo dục thực hảo nàng ở bọn nhỏ trên người hoa tâm tư không nhiều lắm, nhưng các bảo bảo cùng nàng đặc biệt thân, đây là tề thiệu công lao. Adam phu nhân lấy ra hai cái đóng gói tinh mỹ hộp. Đây là cho bọn hắn lễ vật, cảm ơn, cố vân khê thoải mái hào phóng nhận lấy, còn có ta đâu ta cũng là bảo bảo. Adam phu nhân biểu tình lần đầu tiên banh không được không dám tin tưởng nhìn nàng, 30 tuổi bảo bảo. Người ra mặt thật hậu, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là lại đưa ra một cái hộp quà. Lễ vật tới tay cố vân khê vui vui vẻ vẻ cho nàng hiệp một cái xíu mại. Ngài nếm thử ăn rất ngon, trên người nàng có một loại thực thoải mái khí chất thân thiết mà lại tự nhiên, làm người nhịn không được thả lỏng lại. Adam phu nhân mặc mặc, do cùng ngươi nói thỏa sao. Không có vừa đến nửa tháng là nói không xuống dưới tên kia là nhà tư bản hiểm độc. Cố vân khê cũng không trông cậy vào lập tức thu phục trước tiếp xúc một chút định ra đại khái chương trình cụ thể hạng mục công việc từ luật sư đoàn tới đàm phán. a đàm phu nhân không nói chuyện nữa, liền nghe cố vân khê một người bla bla nói, bất chi bất giác ăn nhiều. Một đốn điểm tâm sáng xuống dưới, Adam phu nhân đã đối cố ra bốn huynh muội gia đình tình huống đều nắm giữ cố Hải Triều là lão đại, danh nghĩa có tứ hải tập đoàn, có một đứa con trai, sinh hoạt ở Hải Thành, thủ cố thổ, cha mẹ mộ địa là hắn ở tỉ mì giữ gìn. Cố Vân Thải là lão một chế tạo một cái nhà ăn nhãn hiệu, khai biến đại giang nam bắc nàng sinh hai cái nhi tử, định cư ở Kinh Thành. Cố Hải ba là lão tam, danh nghĩa internet đầu sò tiếng tăm lừng lẫy dục có một cái nữ nhi, định cư ở Kinh thành Mọi người đều sự nghiệp thành công, đều trở thành đối xã hội hữu dụng người. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Cái này kêu tụ khi một đoàn hỏa tán khi đầy trời tinh. Adam phu nhân lược có chút suy nghĩ. Xem ra chỉ có người đi học thuật nghiên cứu khoa học con đường này. Rất kỳ quái, nàng đã là toàn cầu điện tử tin tức ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật cũng là chế định quy tắc người, nhưng trên người học giả khí chất không phải thực nùng. Cố vân khê cười tùm tỉm gật đầu. Đúng vậy, ta trầm đến hạ tâm, trời sinh tính trầm tĩnh lý trí. Adam phu nhân lược hơi trầm ngâm, ba ngày sau xuất phát đi hải thành, có vấn đề sao? Không có, liền như vậy quyết định, cố vân khê ôm hộp quà chậm gì gì đi ở trên hành lang, nhìn thực nhàn nhã, kỳ thật đầu óc không ngừng chuyển động, đem chuyện vừa rồi phục bàn mấy lần. Lần này Adam phu nhân tới bỗng nhiên, thật sự gần là vì tào mộ. Nàng xoay người đi vào một gian phòng xếp, một cái thân ảnh nho nhỏ nhào tới ôm lấy nàng đùi, ngẩng bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi vừa mới như thế nào không tiếp bảo bảo điện thoại nha? Cố vân khê ngồi xổm xuống thân thể ôm chặt phấn đô đô nhi tử cùng hắn đôi mắt nhìn thẳng. Thực xin lỗi, đại bảo, mụ mụ đang ở cùng người nói một chuyện lớn, ngươi cũng biết có chút trường hợp là không có phương tiện tiếp điện thoại, đúng không? Đại Bảo mờ to một đôi như nho đen đen bóng mắt to thật dài lông mi trượt lóe chợt lóe nãi thanh nãi khi nói đúng vậy đi học liền không thể tiếp điện thoại. Cố Vân khê cúi đầu hôn hắn một ngụm đúng vậy Đại Bảo thật thông minh Đại Bảo kiêu ngạo thần khí cực kỳ mụ mụ khen ta nha hào vui vẻ Tiểu Bảo thấy thế chạy như bay lại đây mụ mụ mở họp cũng không thể tiếp điện thoại. Cố Vân khê vươn tay phải ôm lấy nàng. Tiểu bảo cũng thực thông minh, nhà ta bảo bối như thế nào đều như vậy thông minh hiểu chuyện đâu. Nàng đơn giản ngồi ở thảm thượng, một tay ôm một cái, thân thân cái này, thân thân cái kia, giờ khắc này vô cùng hạnh phúc. Hai cái bảo bối ngoan ngoãn rúc vào nàng trong lòng ngực phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ tinh xảo lại đáng yêu, hai chương gương mặt tươi cười sán lạn cực kỳ. Bởi vì ba ba mụ mụ đều thông minh nha. Tề thiệu đã đi tới, ở phía sau khoanh lại thê nhi, nhịn không được cười to. Ha ha ha. Cố vân khê mãn nhãn là cười, tề thiệu nhà của chúng ta bảo bảo thật đáng yêu. Tề thiệu cúi đầu nhẹ mồ thê từ khuôn mặt, bảo bảo mụ mụ càng đáng yêu. Tiểu bảo khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ nghiêm trang chỉ đạo. Mụ mụ người cũng thân thân ba ba nha, nói bảo bảo ba ba hảo xoái. Là thiên hạ đệ nhất xoái, đại bảo lập tức bồi thêm một câu. Phốc ha ha, cố vân khê bị chọc cười, hai cái tiểu kẻ dở hơi. Ngày đầu tiên, Cố Vân Khê mang theo người nhà đi nhà ăn ăn điểm tâm sáng, thấy được độc ngồi ở bên cửa sổ Adam Phu Nhân. Adam Phu Nhân cũng nhìn đến bọn họ tầm mắt từ hai đứa nhỏ trên mặt sệt qua, hơi hơi gật đầu. Cố Vân Khê một tay nắm một cái hài tử cười ngâm ngâm nói. Đại bảo tiểu bảo, ngày hôm qua lễ vật là cái này nãi nãi đưa các ngươi cảm ơn nãi nãi đi. Đại bảo lập tức ngọt ngào nói, nãi nãi, ngài hảo cảm ơn ngài đưa cho đại bảo lễ vật ta thực thích. Đây là cái thực quen thuộc xã Nghiêu Bảo Bảo, Adam phu nhân trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt ý cười. Là Thái Nãi Nãi, Đại Bảo sừng sốt một chút Thái Nãi Nãi, Tiểu Bảo phản ứng thực mau, dơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Thái Nãi Nãi, Ngài có thể kêu ta Tiểu Bảo Thái Nãi Nãi, Ngài thật xinh đẹp, Ngài ngày hôm qua đưa ta ngọc bội ta cũng rất thích cảm ơn Ngài nột. Hai đứa nhỏ ở trong nhà lại như thế nào làm ẩm ý, ở bên ngoài biểu hiện ngoan ngoãn thỏa đáng hào phóng. Adam phu nhân nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này quả thực là cố vân khê khi còn nhỏ phiên bản, đáng yêu đến bảo. Người đem bọn họ giáo thực hào, cố vân khê cũng không dám kệ công, nhìn thoáng qua bên người nam nhân. Là ta lão công công lao, gióc đi vào nhà ăn liền thấy như vậy một màn, trong mắt chuyển động thấu lại đây. Adam phu nhân, buổi sáng tốt lành, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngài. Ta có hay không vinh hạnh bồi ngài cùng nhau ăn cái bữa sáng? Adam phu nhân dơ dơ lên cằm, ngồi đi, gióc phi thường vui sướng ngồi ở đối diện, làm người hầu đưa lên bánh mì sữa bò, một bên ân cần định hót Adam phu nhân. Adam phu nhân bỗng nhiên dương giọng nói, tiểu khê, người cũng lại đây, ngồi ở cách vách cố vân khê theo bản năng nhìn lão công liếc mắt một cái, tề thiệu hướng nàng hơi hơi gật đầu. Đi thôi, cố vân khê phủng sữa bò ly ngồi qua đi, gióc rốt cuộc nhịn không được. Các người nhận thức. Cố vân khê biết nàng không nghĩ công khai một đoạn này quan hệ, bảo trì trầm mặc đem quyền lên tiếng nhường cho Adam phu nhân. Adam phu nhân nhàn nhạt nói, cố vân khê là chúng ta Adam gia tộc khách quý tiểu khê, ngươi về sau gặp được cái gì việc khó, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Do kinh ngạc vạn phần gì, cố vân khê lúc trước hố Adam gia tộc sự tình hắn là có biết nhất nhất, nhưng như thế nào hóa thu thành bạn, hắn là thật sự không biết. Không thể không thừa nhận cố vân khê là cái thực thần kỳ người. Adam phu nhân chậm gì gì nhấm nháp Mỹ vị bữa sáng. Các người đánh cuộc nháo ồn ào huyên náo toàn thế giới đều đã biết ta có thể hỏi một chút ai thắng sao. Cố vân khê cười tùm tìm nhấc tay. Đương nhiên là ta, Nga kia cầu quyền khi nào giao hàng. Gió, đã hiểu, gõ hắn đâu. Cố vân khê có Adam ra tộc đương chỗ dựa, xem ra hắn là lại không được. Thôi, không cần thiết cùng này hai người kết thù, sớm một chút giao hàng rõ ràng đi. Hải thành, nơi nào đó mộ viên. Từ cố gia làm giàu sau, cố gia huynh muội liền trùng tu cha mẹ phần mộ, phía trước quá qua loa, tùy tiện tìm cái địa phương chôn, liền cái chính thức mộ bia đều không có. Adam phu nhân ngơ ngẩn nhìn mộ bia thượng tự, ngực dầu dĩ đau. Năm đó bất đắc dĩ nhịn đau đem mới sinh ra hài từ tặng người, lại không biết từ đây từ biệt thiên nhân vĩnh biệt. Nàng cho rằng chính mình đã nhìn thấu tình đời, tâm cảnh không hề vì ngoại vật sở quấy nhiễu, nhưng đứng ở nhi tử mộ trước, một cổ nhàn nhạt, nhạt bi thương dũng đi lên. Nguyên lai Không phải không bi thương, từ đầu đến cuối nàng chưa từng có quên quá, thời gian không có mang đi hết thảy. Cố vân khê đem mang đến hoa tươi cùng trái cây đặt ở mộ trước nhẹ nhàng nhổ cỏ dại cầm lấy một khối bố trà lau mộ bia thượng tự cha mẹ tên A. Ta tới, Adam phu nhân vươn tay phải cố vân khê mặc mặc đem bố đưa qua. Adam phu nhân mặt vô biểu tình trà lau mộ bia, động tác thực mềm nhẹ cũng rất chậm, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Dưới ánh mặt trời, nàng sườn mặt trầm tĩnh như nước. Nàng cũng thấy được bên cạnh một khối không mộ địa, này một khối mộ địa là để lại cho ta. Đúng vậy, Cố Vân Khê lúc trước liền nghĩ, sinh thời mẫu tử chia lìa, sau khi chết mẫu tử gắn bó cũng là một loại kết cục. Adam phu nhân trầm mặc thật lâu, ta sẽ không táng ở chỗ này. Hành, Cố Vân Khê cái gì đều không hỏi, tôn trọng nàng lựa chọn, nàng ở Mỹ quốc cũng có thân nhân, ở Mỹ quốc sinh hoạt thời gian càng dài. Adam phu nhân vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, không mang theo đi một tia vân thải. Liền, giống như chỉ do là tới tảo mộ. Một tháng sau, đêm khuya, Cố Vân Khê nhận được một hồi điện thoại Việt Dương tự báo ra môn là Adam gia tộc đại quản gia. Hắn mang đến tin giữ Adam phu nhân liền ở vừa mới qua đời. Cố Vân Khê sừng sốt nửa ngày, nguyên lai, nàng về nước tảo mộ khi đã bệnh nguy kịch. Nhưng, ngay lúc đó nàng lăng là không có lộ ra một tia bệnh trạng trách không được hóa nồng trang. Kiêu ngạo cả đời lão thai thái A, không chấp nhận được chính mình toát ra nửa điểm chật vật. Căn cứ nàng di chúc ngươi đem phân đến gần 3 tỷ Mỹ kim di sản. A, Cố Vân Khê chấn kinh rồi, lão thái thái đối nàng nhàn nhạt, nàng còn cho rằng không thế nào thích nàng đâu. Lại không nghĩ rằng cho nàng để lại như vậy một số tiền khổng lồ. Theo ta một người sao? Là chỉ tên cho ngươi. Đối mặt khổng lồ di sản, Cố Vân Khê lâm vào trầm tư. Không lâu lúc sau, nàng sáng lập Tô Mạn Châu giúp học tập quỹ hội, không riêng giúp đỡ những cái đó nghèo khó học sinh, còn đem ở trăm sở trung tiểu học kiến tạo cô kiến quốc sách báo lâu cùng tòa nhà thực nghiệm. Nàng dùng loại này đặc thù phương thức vì đôi mẹ con này tích góp công đức, nếu có kiếp sau, hy vọng đều có một cái tốt đẹp nhân sinh. Đồng thời cũng làm càng nhiều người biết bọn họ, làm này một phần ái kéo dài đi xuống, trăm năm sau thế nhân đã sớm không nhớ rõ này đó, nhưng những cái đó tu sửa sách báo lâu tòa nhà thực nghiệm sẽ sừng sững tại thế gian, cái tên kia vĩnh không cần thiết cởi. Đây là nàng duy nhất có thể vì bọn họ làm. Phiên ngoại 10, nhiều năm sau, một chương ảnh trụ ở toàn võng điên truyền, nhanh chóng bước lên hot search. Thằng các đại lão tuổi trẻ nhan giá trị. Thằng kinh, đây là cái gì thần tiên tổ hợp? thang kinh diễm năm tháng các đại lão, thăng mau tới bái một bái này chương thần tiên trụ ảnh chung. thang đây là một chương thị giá trị trăm tỷ trụ ảnh chung. Thăng thương giới nửa giang sơn, thăng cầu vòng vận động trang, các đại lão tôi trẻ khi yêu nhất. Đây là một chương tám người trụ ảnh chung, ảnh chụp thiếu nam thiếu nữ ăn mặc bất đồng nhan sắc vận động trang, sắc thái sắc sỡ, mỗi một chương gương mặt tươi cười sán lạn, thanh xuân rào rạt vô cùng lóa mắt. Đây là một thế hệ người thanh xuân A nhan giá trị mỗi người có thể đánh, nam tuấn nữ Mỹ, so hiện tại các minh tinh đều đẹp. Ta muốn thổi bạo này một chương thần tiên chụp ảnh chung. Các gia fan nghe tin tới rồi, chuẩn bị đại chiến 300 hợp hồi, nhà mình ca ca tỷ tỷ đẹp nhất, không tiếp thu phản bác. Nhưng mở ra ảnh chụp nhìn kỹ, lập tức hoạt quỳ. Là cô ba ba cùng tề ba ba, internet song tử tinh, giá trị con người trăm tỷ, là vô số người thần tượng. Tiền A ta không nhìn lầm đi cư nhiên có bách tư lão bản cố hải ba thanh tấn công ty lão bản tề tĩnh, bọn họ tuổi trẻ khi cư nhiên nhận thức. Đều hảo xoái A cấp ba ba tuổi trẻ khi nhan giá trị cư nhiên như vậy có thể đánh ta thừa nhận đây là duy nhất so với ta nhà mình ca ca càng xoái khí nam nhân. Phía dưới một đống cầu vòng tí thổi ba hoa chiếc chòe cấp 2 vị ba ba hoa thức hoạt quỳ. À, ta phát hiện một cái hoa điểm ta đã sớm biết bách từ lão bản cố hải ba cùng tứ hải tập đoàn lão bản cố hải chiều tên tương tự còn tưởng rằng là trùng hợp đâu, rốt cuộc bọn họ không ở công chúng trường hợp hỗ động cũng không có tương quan đưa tin. Nhưng tuổi trẻ khi lại xuất hiện ở cùng bức ảnh này rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thật sự không phải thân huynh đệ sao? Nơi này hẳn là A còn hai vị này đại lão? Không phải đâu. Tứ hải tập đoàn là nổi tiếng nhất mua sắm điện thương trang web cùng bách tư tề danh nha toàn ra có thể ra hai cái ba ba. Kia đến nhiều lợi hại A. Có hay không biết tình hình thực tế đại thần. Ta đối trung gian môn nam sinh nhất cảm thấy hứng thú, nhìn qua hảo có khí chất như là chuyện tranh đi ra thanh lãnh quý công tử. Đó là tề thị tập đoàn trưởng môn nhân, tề thị quỹ người sáng lập, hát cao ủy ban chứng khoán chủ tịch tề thiệu. Ta lại, đây là tài chính giới siêu cấp đại lão A, bọn họ rốt cuộc là như thế nào nhận thức quá thần kỳ bốn cái nam sinh thân phận đều bị bái ra tới ai tới bái một bái bốn cái nữ sinh chính giữa nhất môn áo tím nữ sinh hảo mỹ cười rộ lên tươi đẹp ánh mặt trời quá làm nhân tâm động xác thật thực mỹ nhưng không biết nha ta chỉ biết màu đỏ vận động trang nữ sinh kêu thi vân vân là thanh tấn công ty lão bản lão bản nương Phía trước cùng tề tĩnh cùng nhau tham gia quá công ty họp thường niên tính cách thực rộng rãi, nàng cùng tề tĩnh cộng đồng kiểm giữ thanh tấn cổ phần, đúng rồi, nàng vẫn là hoa nhài ăn uống tập đoàn người sáng lập chi nhất. À a à, à, cương nhiên là lão bản nương, màu trắng vận động trang nữ sinh là cố vân thải, hoa nhài ăn uống tập đoàn người sáng lập vân thải thực phẩm công ty lão bản cố ra tiệm ăn tại gia lão bản. Ai ra uy, đại lão bằng hữu cũng là đại lão. Một cái so một cái miêu nha. Bọn họ lúc này có phải hay không ở thương thảo gây dựng sự nghiệp đại kế? Có khả năng, bọn họ giấu giếm thật tốt thế nhân cũng không biết bọn họ tuổi trẻ khi như vậy thục. Xem ra chỉ có xuyên phấn y cùng áo tím nữ sinh là người thường, lột lâu như vậy đều không có bị bái ra tới. Đại gia cuồng hoan hai ngày, mặc kệ như thế nào A Còng trên ảnh chụp các đại lão đều không có được đến nửa điểm đáp lại nhiệt độ liền như vậy một chút đạm đi xuống. Nhưng thực mau, lại có một chương ảnh chụp kíp nổi nhiệt lưu. Có người đã phát một chương cụ chiếu, nổi lên một cái làm quái tiêu đề, ba cái đại lão ca ca tỷ tỷ cùng phế vật tiểu muội Đây là một chương ảnh gia đình cố ra bốn huynh muội đúng là nhất khí phách hăng hái tội tác. Mọi người đều không thể tin được hai mắt của mình, nhìn một cái, nhìn thấy gì. Bách từ lão bản cố hải ba tứ hải tập đoàn lão bản cố hải triều, hoa nhài ăn uống lão bản cố vân thải, này ba người cương nhiên là toàn gia. a đều họ cố vô số người đi bái chi tiết cẩn thận một cha dựa theo công khai tuổi tác bài tự, lão đại cố hải triều điện thương cự tử lão nhị cố vân thải ăn uống nữ vương lão tam cố hải ba ai ti đại lão nhưng mặc kệ như thế nào bái đều bái không ra một cái khác cố ra người nửa điểm tin tức các võng hữu hâm mộ không được có như vậy ba cái ưu tú ca ca tỷ tỷ đây là nằm thắng muội muội a cầu bái trách không được kêu ba cái đại lão ca ca tỷ tỷ cùng phế vật tiểu muội đâu lại phế cũng có người che chở Có thể nói toàn võng hạnh phúc nhất phế muội cái này ngoại hiệu lập tức bước lên hot sất đứng đầu bằng, vô số người tỏ vẻ, muốn trở thành như vậy phế muội cầu ca ca tì tì mang phi. Mười phút sau, hàng năm trường thảo tứ hải tập đoàn lão bản cố hải triều ơ cao có động tĩnh, đã phát một cái động thái, bái không ra mới là thật đại lão ta tiểu muội là ta cố ra kiêu ngạo. Này tin tức vừa ra, lập tức đưa tới toàn võng vây xem, nha nha tứ hải tập đoàn lão bản cư nhiên sát chết vùng dậy, không nghĩ tới hắn là cái sùng muội cuồng ma. Như thế nào bái hắn đều không sao cả, nhưng một gặp được tiểu muội sự, lập tức ngồi không yên, nhìn một cái này khoa trương lời nói cười chết người. Liền ở đại gia sung sướng chiêu chọc khoảnh khắc, Hoa Nhài ăn uống op official Weibo đã phát một cái động thái, a ta muội mới là nhất như bức. Nàng là ta yêu nhất bảo bối muội muội, là chúng ta Cố gia vinh quang. Đến Cố gia lão nhị Cố Vân Thải cũng công khai công khai tuyên bố hộ muội Tuyên Ngôn, này cùng nàng ngày thường điệu thấp tính tình hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, nàng là liền cá nhân ơ cao đều không có người. Các võng hữu xem như kiến thức tới rồi cố ra người bênh vực người mình, một đám xếp hàng ngồi chờ lão tam phát động thái. Đến nỗi cố ra huynh muội khen người nói, ai đều không có thật sự. Nhưng kỳ quái chính là vị này đại lão vẫn luôn không có đứng ra, đại gia nhịn không được cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác, chẳng lẽ này hai cảm tình không tốt. Liền ở đại gia tò mò khi đứng đầu tập đoàn tài chính SX Đại Boss đã phát một cái động thái tạo mời cái này tập chí tuệ cùng mỹ mạo một thân thiên tài là ta thay thái, thái. Cưới đến nàng là ta cả đời lớn nhất kiêu ngạo Ta S nàng X tạo thành SX tập đoàn tài chính. Ta lại cố ra phế muội cương nhiên là toàn cầu đứng đầu tập đoàn tài chính nữ chủ nhân. Nhân ra còn siêu ái trực tiếp dùng hai người tên mệnh danh tập đoàn tài chính như vậy thâm tình quá làm người hâm mộ. À, à ta rốt cuộc bái ra cố ra tiểu muội tên, nàng kêu Cố Vân Khê. Cái nào Cố Vân Khê? Tên này cùng smartphone chi mẫu lặp lại. Là nàng, điện tử tin tức ngành sản xuất lão đại, là có thể chế định ngành sản xuất quy tắc đại lão, cũng là hoa thanh đại học giáo thủ. Các võng hiểu, không tính sai sao, Cố Vân Khê chưa bao giờ lộ diện ảnh chụp cũng không có chảy ra quá. Ta vỗ ngực bảo đảm, là nàng ta ở Hoa Thanh Đại học nghe qua nàng giảng bài, là thần nhân A, chỉnh đường khóa ta đều không có nghe hiểu. Cố ra bốn huynh muội cư nhiên không có một cái phế tài, rốt cuộc là cái dạng gì thần tiên gia đình bồi dưỡng ra tới. Mộ mộ, bọn tỷ muội ta biết một cái đại liêu, nhưng ta sợ sẽ che chắn. Mau nói, mau mau mau, ta sợ bị phong hào. Này không phải như sao, thật là, người nọ trầm mặc nửa ngày sau, ta chỉ có thể nói, ngồi chờ ngày mai đi. Các võng hữu cái quỷ gì? Tình huống như thế nào? a ngày mai vẫn là kiến quân tiết khắp trốn mừng vui. Này một đêm toàn võng lòng hiếu kỳ bị kéo đến đỉnh điểm, có người thậm chí trắng đêm không miên, liền tưởng chiến đấu ở ăn dưa tuyến đầu. Vì ăn dưa cũng là man đua. Sáng sớm hôm sau, các võng hữu liền bắt đầu không ngừng spam, náo nhiệt đến không được. Nhưng vào lúc này kiến quân tiết ban thụ nghi thức phát sóng trực tiếp bị an bài ở trang đầu nhất thấy được đề cử vị. Đại gia hứng thú bừng bừng mở ra quan khán, không hẹn mà cùng vì những cái đó vì quốc gia làm ra kiệt suất cống hiến quân nhân đánh cô. Đúng là từng đám người người trước ngã xuống, người sau tiến lên trả giá, bọn họ cõng gánh nặng đi trước mới có hôm nay thịnh thế an bình các bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Hướng anh hùng kính chào, nhìn một đám quân nhân lên đài, nghe người chủ trì động tình giới thiệu từ, đại gia cảm xúc mênh mông, đem đạn bình xoát ra hoa cảm ơn các ngươi Những người này đều là anh hùng yên lặng vì quốc gia cùng nhân dân trả giá sở hữu thật sự quá vĩ đại Này đó là bọn họ nên được vinh quang Bỗng nhiên, một cái người mặc quân phục nữ từ xuất hiện ở trước màn ảnh Anh tư tháp sẵn, Mỹ lệ yêu nhã, nhìn không ra tuổi Ta giống như xuất hiện ảo giác ngày hôm qua mới vừa gặp qua cố vân khê ảnh chụp hiện tại Ta cũng, spam người càng ngày càng nhiều, đều hoài nghi hai mắt của mình xảy ra vấn đề Cố vân khê không phải điện tử tin tức ngành sản xuất đại lão sao? Như thế nào chạy tới nơi này? Chẳng lẽ là xong bào thai? Cố ra còn có người thứ năm, Huân chương đạt được giả cố vân khê thượng tướng. Toàn võng nháy mắt môn an tĩnh, màn hình trống rỗng. Ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì? Tất cả mọi người hoảng hốt, sợ ngây người, nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Nàng là quân đội điện tử tin tức Internet sáng tạo giả, là quốc gia an toàn kiên cường tấm chắn, dẫn dắt đoàn đội đột phá nhiều hạng mũi nhọn kỹ thuật, nhất cử đánh vỡ nước ngoài kỹ thuật phong tỏa, nàng đem cả đời đều phụng hiến cho thâm ái Tổ quốc. Giới thiệu từ rất đơn giản, cơ hồ là sơ lược nhưng, mỗi một chữ đều chứa đầy thâm ý, trọng như ngàn quân tinh tế cân nhắc, không cấm kinh hãi. Cái dạng gì thành tựu mới có thể xứng đôi này một quả tối cao vinh dự huân chương. Nhìn cố vân khê tự nhiên hào phóng đi lên đài, mỉm cười từ lãnh đạo trong tay tiếp nhận huân chương, được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, ánh mắt kiên định phấn chấn oai hùng. Giờ khắc này, màn hình trước không biết bao nhiêu người thâm chịu xúc động, mặc danh đỏ hốc mắt. Thật tốt a ẩn ở phía sau màn yên lặng trả giá anh hùng rốt cuộc có thể lộ diện. Ta rốt cuộc biết vì cái gì bái không ra cố ra phế muội tin tức nàng là quốc gia người. Người mới phế muội đâu, nhân ra là quốc gia lương đống chi tài. Ta đây là Ái Sưng, Ái Sưng, hiện tại nàng là ta thần tượng duy nhất. Ta cũng là, nàng mới là chúng ta này một thế hệ người muốn truy ngôi sao, từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta nữ thần. Cộng 1, cộng 10068. Đại gia mau đi xem nha Cố Ba Ba rốt cuộc phát động thái. Bách tư CEO Cố Hải Ba truyền phát cái này video, đặc biệt kiêu ngạo tỏ vẻ tiểu muội là ta thần tượng. Là nàng thành tựu ta, nàng là ta song bào thay muội muội nha, muội muội yêu nhất ta. Các võng hữu, lần đầu tiên biết cố ba ba là fan não tàn. Cố gia huynh muội động tác nhất trí online, truyền phát cũng a Còng bách tư CEO Cố Hải Ba. Cố Vân Thải, muội muội yêu nhất người là ta. Cố Hải Triều Tiểu Khê yêu nhất ta, không tiếp thu phản bác. Đứng đầu tập đoàn tài chính SX đại boss, đây là ta thay thái, thái, đều đừng cùng ta đoạt. Các võng hữu, các ngươi tranh sủng bộ dáng có điểm buồn cười nha, ta nữ thần uy vũ. Đợi chút, bọn họ liền cười không nổi. Toàn cầu lớn nhất viên tinh xưởng Á tế Á tập đoàn CEO Thượng Tuyến hơn nữa truyền phát video, mau xem ta lão bản siêu soái khí. Toàn châu Á lớn nhất chất bán dẫn căn cứ, Khê Cốc CEO Thượng Tuyến hơn nữa truyền phát video, ta nói cho đại gia một bí mật, Khê Cốc khê chính là Cố Vân khê khê. Các võng hữu hoàn toàn điên cuồng, sôi nổi hoạt quỷ, hảo gia hỏa, hảo gia hỏa, đại thần, ngài rốt cuộc còn có bao nhiêu không người biết thân phận. Còn có sao? Đừng hỏi, hỏi chính là không thể nói tới đây chuyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội đã kết thúc. chuyện được đăng ở cô đọc truyện.com cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cô Úc nhé.